xin mời quý khán giả thưởng thức tác phẩm thương nhớ đinh chồng của nhà văn thảo nhi mời quý vị cùng nghe miền tây quê hương ai về ai nhớ ai thương chưa qua long an chưa đào hương lúa còn dương tiền giang đi thọ cấy bè gò công từng phương dạch miễu xây cầu đường về bến che gần hơn đường không còn những tiếng pha xưa, xe con trên cầu mỹ gió đưa cha dình cha đón chào mời nhau bành tè xa đét người yêu dấu tháp mười chi Sao lời sao chân thật từ chối đành sao vì ngọt đớ quy mình Nézd, hogy a szememben thích chưa đôi gò má màu hồng tự nhiên của mình vụn đỏ lên cờ cất nhẹ lên đầu nóng yêu thì đã việc gì nè nhóc con sao không việc gì còn bốn hôm nữa đám cưới của chị với anh Đông thiện mà còn làm bộ nha cô bé đưa tay lên liêu liêu trêu mình hai chị em cùng cười Bibi cười lộ hàm răng súng đen xì và cả cái đồng tiền đáng yêu Bất giác, mình nhớ đến mình ngày còn bé. Lúc đó, cô mới sáu tuổi như bì bây giờ. Hàm răng súng đen xì hay bị đông thiệu trêu. Hàm răng bị sao ăn chân, ê. Mình giận muốn khóc, đông thiệu cọ quẹt tay lên má cô. Chỉ có cái đồng tiền này là cái thương. Cho anh đi mọc. Không thôi, anh sấy một ngón tay vào là lũng đến răng. Xích, sí, làm sao ngoáy được. Thì đợi bé mọn cười. Vậy mà đã 12 năm, Đông Thiệu lên Sài Gòn học hành, bỏ quên cô bạn gái hàng sớm của mình. Bây giờ, anh sắp làm chồng của cô. Trở triều thầy, hôm đám hỏi, Đông Thiệu không về, nhắn là bận thi. Anh không thể nào hình dung ra em đâu, Đông Thiệu. Em đã là một thiếu nữ và trái tim đã biết rung động trước anh. Trưa chị mà thấy mình ngồi thừa ra đó, Bi Bi phùng phiền. Chị Mòn. Mòn à, con đâu rồi? mình sâu em ra, tay cô dí dí lên trán em. Liệu hồn mẹ, kẹo chị nghe. Em có sợ, em mép anh anh thiều. mình sẵn tới, toàn cốc lên đầu con bé một cái cho rõ đào. Nó lém lĩnh lè lưỡi chạy biến đi. Bà Quyên lò dọa xuống bếp. Thấy mình thì gấp. Con ở đây mà mẹ kêu nãy giờ không dạ dậy mọ. Cả nhà đều kêu mình bằng cái tên xấu xí của cô được đặt lúc còn bé, vì khó nuôi lấc chấp. Mình chạy đến gần mẹ. "Mẹ gọi con?" "Ừ, bên nhà bác Dĩnh gọi con sang làm cái gì đó, qua đi con. Tập làm dâu là dượt, còn có mấy hôm nữa thôi." Mình nũng nịu. "Thôi đi." Bibi nói có anh Đông Thiệu về, ai sang đó kỳ thấy mồ. Bờ Quyên trợn mắt, mẹ chồng gọi mà mày không qua hả? Liệu hồn à con? Mịn rụt cổ, cô biết mình phải vâng lời mẹ, nhưng vẫn vùng vậy. Kỳ thấy mồ. Thay quần áo, ăn mặc cho đàng hoàng rồi đi, mau đi. Dạ. Áo nhớ đến Đông Thiệu, mịn thấy nao nao. Từ lúc biết hai gia đình kết thông gia, mình gặp được Đông Thiệu hai lần. Một lần trên hương lộ, Đông Thiệu đi Honda, anh không nhìn thấy cô. Mà giá như có thấy, chưa chắc hẳn anh đã nhận ra cô. Một lần cô hay tin Đông Thiệu về, lúc đang đỡ heo đẻ. Lần ấy cô đã rón rén meo lại cửa sổ để nhìn Đông Thiệu cho rộng. Anh vẫn không thay đổi bao nhiêu. Vẫn khuôn mặt điển trai. Nước da trắng hồng như con gái, đôi mắt sáng dưới hàng chân mày rậm rì. Mình chạy vụt vào buồn của mình, rút cái áo bà ba màu tím than ủi sẵn, ướm vào người. Cô đó bừng mặt khi thấy mình hình như đẹp hẳn lên. Đông thiệu nhảy phóc xuống xe, móc túi lấy tiền trả, rồi sách vali bương bả vào nhà. Vừa vào hè, lẽ ra anh định ở Sài Gòn để học. Vì năm nay là năm cuối ra trường. Vậy mà thư ông Vĩnh gửi lên, lệnh cho anh về ngay. Có chuyện quan trọng, và ông đang bệnh nặng. Ngay chiều hôm đó, Đông Thiệu phải tìm Vi Hà tự giả cô. Vi Hà triều Đông Thiệu. Gọi về quê gấp, bộ cưới vợ hả? Đông Thiệu giận dỗi Em nói điều không hên không hả ba lệnh anh phải về, chắc chuyện tài sản nhà đất thôi chung nào anh lên anh chưa biết nữa Vi Hà phụng phiểu anh đi lâu ở đây hè sinh viên trọ về hết buồn thấy mồ hả Đông Thiệu kéo Vi Hà vào mình dỗ dành phải ráng chịu chứ biết sao bây giờ hả em yêu anh em phải biết đợi chứ còn một năm nữa thôi ra trường chúng mình sẽ cưới nhau Vi Hà tươi ngay nét mặt cô hôn một cái vào má Đông Thiệu Anh mà bỏ em, em, em tự tố. Ý, nói bài. Đông thiệu cảm động, ôm chặt người yêu. Không nén được, anh cưới xuống hôn Vi Hà. Nè, ở trên này không có điện chơi, nhất là cái thằng Nguyên Hồng. Anh mà biết được, anh cắt cổ em đó. Vi Hà bật cười, ướp mặt vào ngực đông thiệu. Một buổi tối chia tay tuyệt vời đông thiệu bước nhanh vào sân nhà miệng hít một điệu sáo vui tai ý cậu hai về anh tư giúp việc cho nhà đông thiệu buông cây cuốc đang làm cỏ anh rêu to lên chạy ngay đến đỡ vali cho đông thiệu rồi vui vẻ cậu mà về ông với bà vui lắm nhà nói bà tôi bệnh nặng hả hát anh tư ơi bệnh già đó mà mai mệt ốm đau Ông cậu gọi cậu về, cậu về để cưới vợ. Rồi tôi anh quen quen. Cậu thấy không? Sửa soạn hết đơn rồi. hôm đám hỏi Đang sao cậu không chịu về. Đông Thiệu xăm mặt. Tôi Đông nói là tôi, là tôi không chịu cưới vợ ở quê. Vậy mà ba má tôi cũng tiến tới nữa à? Trời đất ơi! Đông Thiệu hôm dầm chân tức tối. Làm như không thấy vẻ tức tối giận dữ của Đông Thiệu, anh Tư thì thầm ra vẻ bí mật. Con mòn súng răng hồi nhỏ đó, cậu, cậu nhớ không? không? Nó vừa hô vừa xấu, đen vui hà. Đông Thiệu cố môi trí mình ra. Anh, anh hoàn toàn đẹp quên đẹp miếng con mòn. Nó không gợi cho anh nhớ gì hết. Mà trời ơi, ai đời cho con ăn học ở Sài Gòn, hấp thụ nền văn hóa mới mà cổ hủ, bắt con đi cưới vợ ở quê, không thèm hỏi qua một tiếng. Đông Thiệu chạy nhanh vào nhà, Anh không thấy anh Tư đang bụng miệng cười phía sạc Con nhỏ đẹp quá trời Cậu chưa thấy đó rồi Thấy rồi Cậu sẽ mê liền cậu Thiệu ơi Mẹ Đông Thiệu dừng nơi cửa gọi lớn Bà Vĩnh quay lưng Niềm vui hoà vỡ Bà gian rộng vòng tay đón cậu quý tử của mình Còn mới về hả hát Thiệu Và quần áo đâu Anh Tư sách ở đằng trước á Rồi đông thiệu ấm ức. còn nói còn không chịu cưới vợ, mà sao ba má vẫn ép con vậy? Đó là do ba con, mà con mòn nó giỏi giang, lại đẹp người đẹp nết, Chê gì hả con? Con ra đằng sau nhà coi, đằng heo nhà mình, một tay nó đỡ đó con. Con không cưới đâu. Ba Vĩnh vỗ đầu đông thiệu dỗ dành. Đừng có ương bướng, ba con đã quyết định, sang phòng ba con thăm ổng đi. Đông Thiệu vùng vàng đi sang phòng ông Vĩnh. Không, anh yêu vi Hà và quyết bảo vệ tình yêu của mình. Thưa bà, ông Vĩnh nằm nhắm mắt nhưng không ngủ, nghe tiếng Đông Thiệu thì mở mắt ra mừng rỡ. Còn mới về hả Thiệu? Lại đây con. Bà khỏe không bà? Đông Thiệu kéo ghế ngồi cạnh giường cha. Anh chợt xúc động khi nhận ra ông gầy quá. Hai bàn tay khẳng khiêu gầy cuộn. Ông Vĩnh rung rung nắm tay con trai. Bà nghe mình yếu lắm. Bà để con khám cho. Đông thiệu mở áo ông Vĩnh để nghe nhịp tim. Tim anh thắt lại khi nhìn hình hài cha mình. Ngày nào là một người đàn ông tráng kiện song sáo. Vậy mà chỉ có bốn tháng anh không về. Bệnh tật đã cướp đi của ông tất cả sinh lực và hình ảnh đẹp đẽ ngày nào. Bà cứ bị mệt hoài, già rồi, ăn uống không được bao nhiêu. Chắc là bà không sống được để chờ con cho bà một đứa cháu nội. Đông Thiệu phụng chợt nhớ đến chuyện cưới vợ của mình. Nếu lúc này anh bùng nổ thức tối, trước mặt trước cái mỏi mòn bệnh tật của cha, Đông Thiệu thấy nếu mình cứ tuyệt chống lại ông, sẽ làm ông buồn rầu và đi sớm hơn. Nhưng mà anh lại phải cục chọc đời vào kẻ mình không yêu ước. Hôm đám hỏi mà con không về, ba mong mãi. Còn bốn hôm nữa là đám cưới, con nghỉ hè rồi về nhà đi con. Ở với ba một hai tháng, ba muốn có con trong những ngày cuối đời. Ba ơi, quản đám cưới được không ba? Không, làm sao quản được hả con? Ông Vĩnh vụt lấy hơi lên làm mệt Đông Thiệu quán hồn Đỡ ông nằm cho cao hơn Rồi rút vài giọt Cô tên vào ly cho ông Vĩnh uống Cơn mệt dịu dần Ông Vĩnh thiếp vào giấc ngủ Đông Thiệu nhìn cha ôm đầu Anh chưa chắc đã Thực hiện những điều mà cha mình muốn. Giá mà khóc được Có lẽ Đông Thiệu đã khóc Đông Thiệu ế quẩy đi xuống bếp Từ sáng sớm Khi ra bến xe đến giờ Anh chưa ăn thứ gì vào bụng Cho đến lúc về nhà Vì rau vì việc cưới vợ Nên Đông Thiệu quên cả đó Mãi đến bây giờ Khi cái bao tử sôi kêu réo Đông Thiệu mới nhớ là mình đã nhịn đói gần một ngày Dì Bảy ơi Con đói quá Có gì cho con ăn với không Bếp vắng nghe Đông Thiệu bước ra sau Cô gái đang nhặt rau rằn dưới đất Vụn đứng lên Rổ rau đổ tung tóe ra đất Ấp ủng Dạ Dì bảy đi chợ mua thêm đồ ăn rồi anh Đông thiệu giật mình lùi lại một bước Cảm nhận đầu tiên của anh là cô gái rất đẹp Đẹp nhất là đôi mắt to tròn như hạt nhãn đen hiền Hai biếm tóc đằng sau Cô mới được mẹ tôi theo vào làm ạ Nhà có gì ăn không Dạ có Bác có biểu nấu cháo gà cho anh Tôi lặn rau răm vừa xong Vậy cô múc cho tôi một tô, Đói quá Đông thiệu trở lên nhà Nằm lên võng đưa kẹo kẹt chờ đợi Không đầy năm phút Cô gái bưng lên một cái mâm Với tô cháo bốc khói nghi ngút Một dĩa thịt gà trộn rau răm với bắp chuối Mùi rau răm làm đông thiệu nước nước miếng Anh nhảy xuống võng Lại ngồi vào bàn Múc cháo vào chén Rồi cứ thế, anh ăn một mình, không quan tâm đến ngoài vật bên ngoài. Món gỏi gà trộn ngon, nhưng mà cay quá, làm Đông Thiệu hít thà. Bộ cay lắm hả? Đã có năng lượng, Đông Thiệu nghe tỉnh người, anh giật mình ngẩng lên. Thì ra cô gái nãy giờ cũng chưa đi, đang đứng quan sát anh. Đông Thiệu bỗng ngượng ngập, chữa ngượng ngập của mình, Đông Thiệu lên tiếng xài. Cô lấy dùm tôi đi nước Tài miếng chất Cô làm hả? Dạ Tôi không biết anh ăn tay không được Đông Thiệu cầm một cái đùi gà nhai tiếp Cô gái lùi ra Mang đến cho Đông Thiệu ly nước lọc Và đặt lên bàn Cô có đi làm gì đi làm đi Tôi ăn xong sẽ mang xuống bếp Dạ Đã no Đông Thiệu uống cạn ly nước Lần đầu tiên anh ăn được tô cháo quá ngon Nhưng lòng anh thì đang u hoài Mới xa vì Anh đã nhớ Vậy mà anh phải xa vĩnh viễn Để đi cưới vợ Ôi, cái tục lệ gì quái ác Đông Thiệu không ngờ là mình bị vướng vào bộ tráng mãi Đông Thiệu chỉ nhớ được Bé mòn là của bé tròn như hạt mít Mắt thì to Phải rồi Nó có hàm răng đen xì Anh thường trêu Hàm răng bị xấu ăn chân Hàm răng đen thui Nãy vợ, con có thấy con mòn vợ con ở đây không Thiệu? Đông Thiệu cao mày lắc đầu. Con không thấy gì cả. Chắc là nó đã về bên nhà. Sao, sao nó không ở đây kìa? Mẹ, mẹ muốn hai đứa gặp mặt nhau. Đông Thiệu muốn nói với mẹ là anh không cần phải biết mặt cô vợ nhà quê của mình. Anh sẽ nhắm mắt đêm ấy cho vui lòng cha. Sau đó, anh sẽ tìm cớ lên Sài Gòn ở. Ông bà chọn thì cô ta sẽ ở với ông bà. Anh không có, anh không phải có nghĩa vụ đối với cô ta. Không biết mặt mà, mà chịu ưng. Ừ, có mà ăn của. Đông Thiệu đứng lên. Con lấy cháo mẹ ăn. Thôi, để mẹ. Mẹ đi vòng ra ngoài coi con Mịnh nó còn ở đây không. Kiều nó vào ăn cháo luôn. Cháo nó nấu đó. Đông Thiệu làm thinh. Bà Vĩnh đi ra ngoài một lúc quay vào cằn nhầm. Con nhỏ này kỳ thiệt, đi về mất tiêu, không ở lại mà ăn rồi hắn về. Thì mặc kệ cô ta, hơi đau mà mẹ lo. Với con, thì mòn có gì lạ đâu, mà phải gặp với không gặp hả mẹ? Bà Vĩnh lấy tô cháo đi xuống bếp, rồi trở lên với một dĩa thịt gà trộn gỏi. Con ăn thêm. Con ăn no rồi, mẹ ăn đi. Mẹ nè, gì Mẹ cho con ngày mai trở lại Sài Gòn một hôm. Con dọn dẹp lại phòng trước khi ở lại đây lâu. Với lại con phải lấy sách về học, năm sau ra trường rồi. Rồi con định chừng nào đi? Dạ, khuya nay. Nhà con việc bề bổn lắm nghe con. Sắp đến ngày cưới của con, ba con thì đau rề rề hoài. Mẹ có một mình à. Con đi một ngày thôi mẹ. Ừ, đi đi rồi về nhanh nghe con. Mẹ già rồi, có một mình con, sang năm ra trường rồi về đây, đừng ham ở Sài Gòn. Vợ thì con có thể cưới thêm, chứ cha mẹ chết rồi, không ai thay thế được đâu. Dạ. Đông thiệu rầu rỉ đi lên nhà, bao nhiêu mơ ước tương lai say đắp với huy hà tàn lụi như chiếc bóng bay. Ôi, anh thù ghét tục lệ, thù ghét người con gái có cái tên mòn chen vào cuộc đời anh con vợ ba mày cưới cho mày Đen hùng Vừa xấu vừa hô Chỉ nghe anh Tư nói thôi Đông Thiệu đã muốn lên cơn sóc Rồi đây cái thối quê mùa Vụn về giúp nát của cô ta Làm sao chịu cho nổi đầy hết trời Đông Thiệu mở toàn cánh cửa sọc Đêm đang dần u sướng Một mọt tối nhờ nhờ Tiếng ít nhái ảnh ươn Bắt đầu tấu in ỏi một điều nhạc buồn Ở nhà quê Gió lào xào bên ngoài Đông Thiệu nghe nhớ quay vắt bờ môi Vi Hà, vòng tay ấm áp và đời ngực mềm mại của cô. Ta phải mất tất cả, đúng. không. Đông Thiệu rên lên bất lực, đêm không mau sáng đi cho anh gặp lại Vi Hà. Đêm thình qua vào giờ này cô nằm trong lòng anh như con mèo nhỏ. và anh đã hôn cô hoài mà không biết chán. Hỏi em rằng. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắm nờ nơi quê hương ăn có hàng tăng, có câu tình dân anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi, nơi anh chào đời ngoài ru Bao năm giấc dà, mưa, nắng mưa, O bao ngày xưa kỷ niệm mộng mơ anh đã đi bao nhiêu năm qua chán như làng quê chắc ngoài đã già tóc bạc ơi quên làm sao kỷ niệm em của thơ anh mơ từng mùa cơn gió giờ giờ. Dù anh giấc mộng là quê hương anh một dòng sông xanh nước dài êm đềm. Đây là nhịp cầu tre nối liền hai thôn sớm nắng chiều mưa. Hôm nay anh về vung lại hàng cao tháng năm giải dầu cần. Em vui nhiều không Khi mặt trời lên Trên côn kèm Con chim xinh xinh Nó đầu hạm me Xuống đầu sao hè Uống giọt mong mù Em thương nhiều không Lương ngoài đã còng Vì thơ gian Quê hương đời đời Cầu hát ngọt lời Anh vui xấu lại Như máu dày Vi Hạ Vi Hà sự mặt khi thấy Nguyên Hậu trận mình lại Cô không thể nào chịu được cái con người này Nhìn thì như muốn đốt cháy người ta Ăn mặc thì bụi như là dân bụi đời chính ta Cho anh vào thăm em Được không Vi Hà? Vi Hạ dám dẫn Vào làm gì Mẹ tôi khó lắm Vậy đi uống nước với anh Được không Tôi không khác Nguyên Hậu sầm mặt cây đắng Nếu là thằng đông Thiện. Em không từ chối phải không? Người ta là bác sĩ sắp ra trường. Vi Hà, em tàn nhẫn lắm. Vi Hà lạnh nhạt lách mình đi qua thật nhanh. Cô khó chịu và ghét gây gớm cái con người da nhách kịp. Người ta không yêu thì thôi, theo dai như đĩa đói. Chợt Vi Hà rêu to lên, cô chạy về phía trước. Anh, sao trở lên liền vậy? Ba sao rồi? Đông Thiệu cảm động ôm ghi người yêu. Chỉ cần thấy cô và trông thấy hương mặt mừng hớn hở của cô là đông thiệu thấy mình quên biến đi mất những lo buồn. Em đi đâu, Vi Hà? Vi Hà liếc Nguyên Hậu, hắn còn ngồi yên trên chiếc Honda của mình, nhìn cô vào đông thiệu. Lòng Vi Hà hả hê vô cùng, cô hấp mặt lên như ngầm bảo. Anh thấy chưa? Tôi đã có người yêu. Mau màu cút xéo đi. Nguyên Hậu không phải không thấy. Cắn mạnh môi, đạp mạnh máy xe, anh hằng học phóng đi. Em quên lời dặn anh rồi hả, Vi Hà? Vi Hà phụng phiệu. Hắn chọn đường em chứ bộ. Em vừa bỏ đi thì thấy anh. Nhớ anh quá hò. Mình đi về nhà đi em. Anh trở lên luôn hả? Lời của Vi Hà nhắc Đông Thiệu trở về tịch tại. Đông Diệu quay đi, nén tiếng thở dài. Anh lên lấy một ít sách Anh phải ở dưới hơi lâu Bà đào dữ lắm Vi Hà nếp vào vai người yêu Cô siết nhẹ nhẹ tay đông thiệu Như muốn chia sẻ nỗi buồn với người yêu Họ về đến nhà Vi Hà mở toàn cánh cửa Mẹ đi tiền giang rồi Sinh viên trọ chủ Nhật về hết trơn Em ở nhà một mình Sợ mà thấy mò Có anh, đừng thêm sợ Anh còn nguy hiểm hơn cả ma nữa đó. Đông Thiệu cười hì hì, leo lên thang gác vào phòng của mình. Mở rộng cửa sổ, nắng chiều vàng vọt rọi vào. Buổi chiều đẹp quá. Đông Thiệu soạn bộ áo đi tắm. Anh hít xáo vàng. Đông Thiệu muốn quên hết để ở bên người yêu lần cuối cùng. Anh ăn gì chưa, Đông Thiệu? Chưa, tắm xong mình đi ăn cơm. Mẹ anh mới cho tiền, nhiều lắm. Em đặt bếp điện rồi, ở nhà ăn còn thích hơn. Đông Thiệu tròn khăn lông trên cổ, định vào nhà tắm. Nhưng mà Vi Hà ngon quá. Cô mặc bộ đồ sọc thun, sọc caro dễ thương quá. Không thể nào không nựng cô một cái. Đông Thiệu với tay kéo Vi Hà vào mình thì thầm. Nhớ em quá, anh chưa hôn em cái nào. Vi Hà ngoan ngoãn để Đông Thiệu hôn. Rồi đẩy Đông Thiệu ra. Đi tắm đi ông, người ngợ mà bụi mồ hôi không hả? Đông Thiệu buông vi hà chạy ao vào nhà tắm. Anh vừa bắt gặp qua các cổ áo trễ rộng của cô là đôi ngực nguyên trinh. Đông Thiệu dõi nước ao ao để hạ cái quả bậy bạ của mình. Ta sắp có vợ và hôm nay phải từ giả. Cặp mắt kia sẽ sủng nước mắt. Tim Đông Thiệu thắt lại. Vi Hà dọn cơm ra bàn, một dĩa thịt bò xào củ hành, tô canh su, chỉ có hai món. Cô kiểu cách mở tủ lạnh lấy hai lon bia đưa lên cào. Mẹ đi vắng, hôm nay em làm bà chú nhà, đãi anh một lon bia. Một lon thôi nha, ăn thịt bò xào, không có bia không ngon. Em dám uống bia hả Vi Hà? Vi Hà vên mặt, sao không dám? Em uống bia còn sợ sư hơn anh nữa. Không có đỏ mặt như anh đâu cả hai ngồi vào bàn ăn Họ thấy mình thật hạnh phúc Như một đôi vợ chồng Chăm chút gấp thức ăn cho nhau Thịt bò ngon quá Cả bia cũng ngon Và ngon hơn là nụ cười Và sắm mắt vi hạ Đông Thiệu quên là mình đang sắp Nói lời từ biệt phụ bà cô Men bia làm hai má Vi Hà đỏ và mắt như sáng hơn. Còn đông thiệu, mắt anh đỏ rần, máu nóng dồn lên mặt, tạo một cảm giác rần rật khó chịu. Họ đã ăn xong bữa cơm, nhưng đông thiệu không thể nào dứt được mắt mình rời Vi Hà. Cô đứng cơm người thu dọn chén dĩa, Cái áo rộng lại trề ra, bày trọn một vùng ngực trắng nõn nà khiêu gợi. Đông thiệu kéo mạnh cho Vi Hà ngã vào mình. Cô ngất anh để chén hết rồi Đông thiệu đã hôn nghèo lên đôi môi cô Nụ hôn tham lam cười nhiệt Vi hà không chống lại Cô buông thả mình theo cảm giác Cho đến khi tay đông thiệu tham lam Thì cô ôm ghì lấy cổ anh Đông thiệu rung lên Anh không còn tự chủ Anh bế bổng vi hà lên Đi lại đi vào gần đó Họ vốn lấy nhau Trao nhau những nụ hôn Và ve vuốt tuyệt vời Đông Thiệu buông Vi Hà ra Anh cúi xuống đất nhặt áo của cô lên Vi Hà bẽn lẻ nhìn Đông Thiệu Ôi, ta đã làm cái việc điên cùng nhất Anh... Vi Hà đã tệ chỉnh trở lại Cô ôm đầu Đông Thiệu ngã vào ngực mình Em không tiếc Sao anh lại sợ... Một năm nữa mới ra trường Anh ân hận là không biết giữ gìn cho em Em không buộc anh cưới liền đâu Em sẽ chờ anh học hết năm nay Đông thiệu xúc động nghẹn ngào ôm chầm người tình Giây phút này lòng anh bối rối Anh không thể nhận tâm nói lời từ biệt Anh sắp cưới vào Khi vừa cướp đi của cô đời con gái Yêu anh đừng buồn Và gắn chờ anh nghe vi hạc Em sẽ chờ anh Vi Hà gối đầu lên vai người yêu Vẽ lên tương lai tốt đẹp Có cô và Đông Thiệu Đông Thiệu vùi đầu vào mái tóc người yêu Anh sợ Vi Hà đọc được điều gian dối trong mắt anh Anh yêu Vi Hà Nhưng tất cả mọi việc xảy ra ngoài suy nghĩ của anh Đông Thiệu bình rịnh mãi với Vi Hà Rồi cũng phải về quê Sự vắng mặt của mẹ Vi Hà đã cho họ những giây phút thần tiên của hai kẻ yêu nhau, vừa nếm qua trái cắm ngọt ngào của tình yêu. Lần đi này, của Đông Thiệu, Vi Hà bật khóc, mắt cô đầy lệ Đông Thiệu cứ dỗ dành mãi. Về đến đầu ngõ, Đông Thiệu hồi hộp thấy nhà đông đúc, tấm bảng lễ tân hôn treo ngạo nghễ Đông Thiệu cúi đầu, nếu Vi Hà biết, cô đau khổ biết bác, Trời ơi cậu Thiệu, bà đang khóc bù lu bù lo, cậu đi Sài Gòn gì mà không chịu về. Đông Thiệu biết mình có lỗi, không dám nhìn ai. Anh chạy nhanh về nhà. Còn muốn giết mẹ hả Thiệu? Bà Vĩnh ôm chồng, Đông Thiệu khóc hòa. Đông Thiệu đứng đờ ra, ông Vĩnh ngồi một góc. Bà không ngờ con tệ như vậy á Thiệu à? Con, con bận việc ở trường thứ ba. Ông chú Đông Thiệu đẩy vai Đông Thiệu. Mặc quần áo vào đi, sắp đến giờ rồi cháu, không được trễ. Ông xô chiếc áo dài the màu xanh trồng vào người Đông Thiệu. Sáng giờ, cả nhà đều lo cháu không về. Mà nếu cháu không về thiệt, chắc bà cháu không sống nổi đầu Thiệu. Mọi người thúc hối, mọi người một tiếng. Đông Thiệu làm theo như cái máy. Anh để cho bà mợ đội thăm đóng, sắm sửa cho mình. Rồi lôi anh ra ngoài Hai nhà gần nhau Nên đám cưới đi bộ Đông Thiệu khổ sở Trong bộ áo dài khăn đóng Tay bưng quả tráp Người hai bên trầm trồ khen Đông Thiệu Theo học ở Sài Gòn Mà vẫn thiếu thảo Theo nề nếp cha mẹ đặt ra Đông Thiệu không có thời giờ Để suy nghĩ và nhớ vi hạ Pháo nổ giọt Trước tấm bản lễ vu quy Nhà trai được quyền bước qua cọc Đông Thiệu làm theo chỉ dẫn của ông Mai nhất nhất. Cô dâu véo mà bước ra, áo cưới hồng, đầu vấn khăn. Đông Thiệu ngẩn người, anh đã nhận ra vợ mình. Cô bé mòn là cô gái hôm nọ đã mất cháu gà cho anh. Ôi, tự nhiên Đông Thiệu ngưỡng chính người. Hôm ấy, anh coi mòn như cô gái làm con. Ăn tự nhiên và còn sai rót nước. Đông Thiệu chỉ muốn động thổ vì mắc cờ. Con bé mòn đen thui Vừa hô vừa xấu Đông thiệu cắn môi Đúng là anh tư trêu Anh cái điều ngược lại Tại sao hôm đó Anh không chịu nghe lời mẹ sang thăm mòn một chút chứ Trong chiếc áo cưới màu hồng Mòn đẹp lòng lấy Ôi anh đã yêu vi hả Mình e ấp cúi đầu Khi thấy đông thiệu vừa đeo nhẫn Vừa ngấn đầu nhìn mình Cô đang thầm thích thuốc Vì thấy đôi mắt mở to ngạc nhiên của đông tiền Anh đã nhận ra em chưa Con bé mòn ngày xưa Anh đòi lấy tay xoay thủng đồng tiền trên má Từ phương xa Anh về thăm nhà kia ai thập thoáng Sừng sừng Như gái làng ta Làng đi xanh thăm Mắt lòng lanh môi cười thật duyên Ngày hôm nay Duyên duyên duyên chồng làng trên xóm dưới hôm nay ai nấy đều vui. Thằng tư con Út chú nằm vui mỗi cười thật tươi bây giờ thì chỉ còn Đông Thiệu và mình trong căn phòng của anh. Tịch cuối tạm, Đông Thiệu đứng lặng nơi cửa nhìn vợ. Phải công nhận là mình rất đẹp nếu so với vị hạ Đông Thiệu không muốn so sánh Là một cuộc so sánh xem ra tàn nhận quá Cô không có nét bạo dạng và quyếu rổ như vi hạ. Nhìn cô, người ta có thể liên tưởng đến Một cái gì tinh khiết mong mạnh nhất Mình cũng nhìn lại chồng, Cô cúi đầu e lệ khi thấy Đông Thiệu cứ nhìn mình Sau hôm đó lấy cháu gà cho anh Em không chịu nói vậy mà Em làm anh làm em với người giúp việc Mình chấp mắt xúc động Anh gọi cô bằng cái tên mòn xấu xí của cô Nhưng mà cô thích nghe Anh không thể hình dung nói em Vì mười mấy năm rồi còn gì Với lại anh từ nói Em vừa hô vừa xấu vừa đen Anh hình dung ra em Nhưng mà em đẹp quá mình à Mình mắc cỡ đứng vò chiếc áo Cô vẫn chưa thay áo cưới Màu hồng phương phớt trên má Hai ngọn bạch lạc cháy bập bùng Đông Thiệu đến trước mặt mình Cô mở to mắt nhìn anh Môi nở nụ cười Đông Thiệu muốn ngập thở Anh đã nhận ra cái lúm đồng tiền dương dáng Và nụ cười trẻ thơ Không dần được Anh kéo nhẹ cô vào ngực mình Hôn nhẹ lên đôi má lúm đồng tiền ấy Mình rung lên trong vòng tay Đông Thiệu Đụng chạm là lần đầu tiên Lại là nụ hôn Và bờ môi mềm ấm của anh Trên má cô ấm áp dịu dàng Giây phút này Đông Thiệu hoàn toàn quên vi hạ Anh thay áo giúp em nha Đừng Mệnh mắt cỡ vùng ra Cô chạy vào sau tấm màn trắng Đông Thiệu ngây ngất Anh có cảm giác như mình là một vị anh hùng vừa đi chinh phục trở về, mình trở ra với bộ đồ lụa màu trắng, trong cô xinh xắn và duyên dáng như con bướm. Anh cũng nên thay quần áo ra đi. Đông triệu nhiều mình đến bàn mà bà Vĩnh cho đặt từ bao giờ. Trên ấy là hai cái ly, một bầu rượu và hai chén chè lo vò những viên, một thứ chè nếp không có nhân. Người ta gọi là chè hỉ Dành cho những cặp vợ chồng ăn trước giờ đồng phòng Đông Thiệu rót rượu ra ly Mùi rượu thơm ngát Anh đưa, li, anh đưa ly vào môi vợ Mình nhắm mắt uống cạn Chất rượu nồng nồng cay cay Làm cho đôi gò má cô càng thêm hồng Đôi mắt đen to chấp chết Mịn như một bức tranh đồng quê tuyệt đẹp Đông Thiệu thoáng nghĩ đến vi hạ Lẽ ra anh nên gặp mình Có lẽ anh sẽ không đi tìm Vi Hạ Giờ đây anh yêu Vi Hạ Nhưng anh không thể nào không yêu Một bông hoa đầy hư sắc Trinh nguyên đang là của mình Hồi trước Anh bảo em có hàm răng đen đúa Hàm răng sau ăn chân Đông thiệu bật cười Kỷ niệm thơ dạy bụng sống lại trong anh Anh cúi xuống thì thầm vào tay vợ Còn em ngày ấy như cái hạt mít Ừm Mẹ nóng ngã vào vai chồng Giọng cô nhỏ xíu Anh đi Sài Gòn học Trên ấy vui nên anh quên em Còn em á Thì cứ mỗi lần anh về thăm nhà Em lén lén nhìn theo hoài Vậy nữa à Đông Thiệu thích thú hôn lên mắt vợ Vậy em có thương anh không một? Còn phải hỏi nữa Mình xấu hổ lấy tay che mặt. Anh thì chẳng bao giờ thèm để ý đến em. Nhất là hôm ăn cháo gà đó, em vẫn chưa quên cái tánh xấu đói của anh. Mình cười khúc khích, đã có rượu lại uống thêm hai chung rượu tình. Đông thiệu nghe cơ thể mình rạo rực. Anh kéo tay che mặt mình, cúi xuống thật gầm, trầm đôi mắt đen tròn. Đông Thiệu nhận ra hai ánh nến lung linh Và đôi môi cô thật quý trụ Anh cúi sôi Bế bổn cô lên Anh bước những bước chân gấp gáp lại giường Mình e ấp xinh xắn như một cánh hoa lại Đông Thiệu quên hết đèn sáng mờ mờ Mình đã ngủ thật say Trong cô như đứa trẻ Đông Thiệu thường người ngắm vợ Em đáng yêu lắm mình Và anh biết sẽ làm khổ em Vì cùng một lúc Anh có hai người phụ nữ trong cuộc đời mình. Chính anh đã vụng về gây ra Em thơ ngây và lạnh Như một chú thỏ non Vi Hà sâu sắc ưu ngạnh hơn em Hôm qua Anh không có can đảm chia tay Vi Hà Và hôm nay Khi em bày tỏ tình yêu với anh nhắc nhở lại bao kỷ niệm thơ ống Anh chợt thấy như mình sống lại thời niên thiếu Và anh đã tham lạc Biến em ngay thành sở hữu của mình Anh yêu em, mòn à Đông Thiệu trường tới hôn nhẹ lên má vợ Mình giật mình mở mắt Phản ứng đầu tiên là cô ôm lấy ngực mình Rồi nhìn chồng Thấy Đông Thiệu nhìn mình cười Mình càng thêm xấu hổ Cô cuốn quýt tìm chăn đắp Đông Thiệu dịu dàng ôm cô Chúng mình là vợ chồng mà Mình ướp mặt vào ngực chồng Vòng tay ấm áp mạnh mẽ của anh Làm cô xúc động rực rè Ôm lấy cô chồng Ánh sáng xuyên qua khe cửa Những tia nắng yếu ớt của một ngày đang đến Đông thiệu giật mình thức giấc Anh đưa mắt tìm mình Chỗ nằm của cô còn ấm ấm Chứng tỏ mình mới rời khỏi giường Dấu vết trinh nguyên trên mặt này Đông Thiều thở dài Vi Hà cũng cho anh những gì trinh nguyên của cô Đông Thiều ôm đầu mình Anh không biết mình nên vui hay nên buồn đây Cánh cửa gỗ kêu thật nhẹ Nhưng cũng đủ để Đông Thiều biết mình vào Anh quay ra và gian rộng tay đón Sao dậy sớm vậy bé mòn Sáng rồi anh Ngủ trễ người ta cười chết Nụ cười đầu ngày của mình Duyên dáng quá Đông thiệu kéo cho mình ngã trên ngực mình Anh hôn cô Ngủ dậy không thấy em Ghét ghê Mình sung sướng nằm im trên ngực chồng Cô đã có một đêm hạnh phúc Vì được yêu Sáng nay em muốn đi đâu Mẹ bảo mình về thăm ba má Ừ anh quên Phải đi nhà nhị hỷ phản bái chứ Anh mà quên Mẹ chửi tắt vết Đông Thiệu vương vai ngồi dậy mình mở tung cánh cửa sổ cho sáng Gió bàn mai lùa theo cả hơi xương vào phòng mắt lạnh Mình âu yếm Em có pha nước ấm ngoài kia Rồi cô thu dọn lại giường Những dấu màu hồng làm cô đỏ mặt nhìn Đông Thiệu Anh cũng cười nhìn cô Mình quay đi Chưa bao giờ Đông Thiệu thấy tim mình rạo rực như lúc này Mình đẹp quá Và anh muốn cắn cô một cái cho rõ đau Mới vừa cái thương Đông Thiệu có những ngày trăng mật hạnh phúc tuyệt dự Anh quên đi Vi Hạ Một tháng trôi qua lặng lẽ Niên học đã tới Đông Thiệu vẫn chưa muốn về Sài Gòn Đúng hơn anh sợ đối diện với Vi Hạ Anh Tư vừa tuyết cây Vừa chọc Đông Thiệu Bộ hôm đó không? Cậu tin lời tôi sao cậu thiểu. Đông thiểu nhớ nắm đắm về phía anh Tư đe dọa. Anh, liệu hồn anh? Bởi vậy, khi đụng mòn dưới bếp, tôi không nghĩ là cô ấy. Đến khi gặp trong ngày cưới, quê muốn chết. Anh Tư cười hì hì. Bây giờ thì cậu không muốn xa tí nào để về Sài Gòn phải không? Mịn lòi dò ra tới, cô đó mặt với anh Tư. Anh Tư... Há lắm đó nha Nhưng mà cô có công nhận là cậu Thiệu cưng cô quá trời không Nào là không cho sách nước Đi chợ cũng phải đưa đi Rồi đợi nắng trở về Đông Thiệu bố bà anh Tư đè Tôi không chọc anh thì thôi nha Tụi tôi hai ba đứa con rồi Đâu bằng vợ chồng mới như cậu cậu Thiệu Mình quay sang chồng Mẹ gọi anh vào nhà Vậy hả Đông Thiệu khoác vai vợ đi vào nhà Mình vẫn chưa quen với những lối bày tỏ tình yêu quá mới của Đông Thiệu Cô đẩy ra Anh kỳ ghê Anh Tư cười cho Mình là vợ chồng mà Anh lại ôm cô sát vào mình âu yến Mẹ gọi anh chi vậy? Mẹ nói anh có Thư Chắc là Thư ở Sài Gòn kêu nhập học Phải không anh? Có lẽ thế Bà Vĩnh đang xăm soi lá thư chưa bóc của Đông Thiệu Thấy Đông Thiệu bà đưa thư ra còn có thư ở Sài Gòn Sắp nhập học rồi phải không con Đông Thiệu biến sắc khi nhận ra nhất chữ của Vi Hà May mà bà Vĩnh và Mịnh đều chưa bóc thư Đông Thiệu lấy phong thư xếp bỏ vào túi Sao con không đọc Xem người ta nói gì trong đó Không cần đâu mẹ Con đã biết ngày khai giảng Có đi trễ một hai hôm cũng được Đừng như thế con à Mẹ biết con không nở rời xa con mò Nhưng con cứ đi Một tháng về cũng được Đông thiệu liếc vợ Thấy mẹ đang nhìn mình Thì cười với cô mình bảo nhỏ Mẹ đã nói như vậy Thì anh cứ đi Ba cũng khỏe rồi Nhịp nhà có em rồi Ba Vĩnh gật đầu ra vẻ bằng lòng Đông thiệu đứng lên Vậy con đi chuẩn bị đồ Sài Gòn Ngày... Anh yêu Đã sắp đến ngày khai giảng năm học Sao anh chưa chịu lên vậy Em đang mong anh từng ngày Nhớ anh quá Ba đã khỏe chưa anh Em sốt ruột quá Muốn đi tìm anh ghé Nhưng sợ mẹ la Với lại dạo này... Em đau hỏi, em không biết có nên báo tin cho anh biết hay không, vì anh về quê lần này lâu quá, hẳn là ba đau nhiều. Nhưng em tin sẽ vui anh Thiệu à, em có thai hơn tháng rồi, và đang đợi sắp xếp chuyện của chúng mình. Đông Thiệu gấp nhanh lát thường, mồ hôi anh rịnh ướt cả áo, một cơn sợ hãi tràn ngập đến làm anh chơi với run rung. rung. Trong hơn một tháng xa Sài Gòn, bên người vợ mới cưới, anh không hề nghĩ đến Vi Hà. Cô có thai. Một điều quá khủng khiếp với anh. Anh... Mịn đẩy cửa phòng bước vào, đông thiệu nhét nhanh lá thư vào túi quần, tươi cười với vợ. Có chuyện gì vậy? Để em xếp quần áo và vali, anh ra ăn cơm với ba má đi. Em cũng ăn nữa chứ? Dạ... Lòng Đông Thiệu rối như tơ vò, Nét bơ phờ Hiện ra trên gương mặt anh Mịnh tin ý nhận ra ngay Cô đặt tay lên trán chồng Anh không khỏe hả? Đông Thiệu kéo cho mịnh ngồi lên đùi mình, Rồi giấu mắt vào tóc cô Em thương anh không mịnh Mịnh gật đầu ngước nhìn chồng Đông Thiệu bối rối Anh đi em buồn không? Xa anh thì phải buồn rồi Nhưng anh đi học mà, rồi anh lại về, có gì đâu. Anh thường nói với em, mình là vợ chồng mà. Đầu niên học, anh rất bận rồi Em đừng buồn. Khi anh lâu về, hay không viết thư cho em nha. Dạ. Đông Thiệu cuối sướng hôn vợ. Anh muốn dùng tình yêu của mình bụ đắp cho cô. Vì anh biết bao nhiêu khó khăn đang chờ anh ở Sài Gòn. Và anh Bà sẽ anh để cô vò võ đợi chờ. Mình ra ăn cơm đi anh. Ba mẹ đang chờ á. Anh không muốn rời em tí nào cả mình à. Mình cảm động. Lần đầu tiên cô ôm mặt Đông Thiệu và thật xúc động hôn lên trán lên môi anh, thọ thẻ. Em thương anh nhiều lắm. Đêm nay, đêm cuối cùng Đông Thiệu ở bên mình. Ngày mai anh phải trở lại Sài Gòn để tiếp tục đèn sách. mình gối đầu lên cánh tay chọc cô nhìn vào mắt Đông Thiệu thư hồi sáng nói gì mà anh có vẻ lo nghĩ vậy Đông Thiệu giật mình tránh ánh mắt cô anh có lo nghĩ gì đâu anh chỉ buồn vì phải bỏ em ở lại thôi bốn phần em là phải thay anh lo cho ba má anh đừng lo cho em Em có muốn xem lá thư hồi sáng gửi cho anh không? Mình mím cười, ánh đèn mù mờ, nhưng Đông thiệu vẫn thấy được hai lúm đồng tiền trên má vợ mình. Thư của anh mà, em không tìm hiểu quan hệ của anh đâu. Chỉ cần anh yêu em và không bỏ em là được rồi. Làm sao anh bỏ em cho được khi giữa chúng mình có bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu và nghĩa vợ chồng hả bé mọt? Em muốn có được giấy anh đứa con Em yêu anh Anh có biết Em luôn có tâm niệm Anh là một vị thần linh cao cả của em Trời ơi Mòn Đông thiệu kêu lên ngạc ngào Cô đặt anh ở địa vị cao Mà anh thì đang lừa dối cô Nếu cô biết đêm nay Anh nằm cho cô gối đầu Nói với cô bao nhiêu câu yêu thương Nhưng ngày mai, xa rời cô, anh lại có người đàn bà khác cho mình. Thì thần tượng anh sụp đổ trong cô. Anh ôm ghi cô vào lòng. Đơn giản, anh chỉ là chồng của em. Đừng đặt anh ở địa vị cao quá. Ngày nào đó, em sẽ thất vọng. Khi thấy anh cũng như bao nhiêu người tầm thường khác, nhiều tính xấu, tham lam và ích kỷ. Không... Trước khi cưới em, anh đã quên biến đi mất hình ảnh cô bé mòn, và cho đến đêm tân hồn, anh mới nhận ra em. Em đã chinh phục anh bằng sắc đẹp cũng có, mà bằng cả sự dịu dàng, nhu mì đối với anh. Em xứng đáng lắm mình. Còn anh... Mình đặt một ngón tay lên môi trầm phồng phiều. Bao nhiêu đó thôi, đủ cho em thương anh hết cuộc đời của mình. Cô rụt rè áp môi mình vào môi chồng, nụ hôn vụng về. Đông Thiệu thương quá, anh hôn cô bằng tất cả tình yêu và sự dịu dàng của mình. Đêm thật nồng nàn huyền diệu, Đông Thiệu vuốt ve lên những đường nét thân quen trên cơ thể vợ. Anh muốn biến cô thành cô bé tí hon, bỏ vào túi mình để cô luôn luôn bên anh. Mình dậy thực sống. Cô lưu cười nấu cho Đông Thiệu miếng cơm nóng chắc bụng để đi. Đông Thiệu thức giấc, thấy vắng mịn vội đi tìm. Anh bịt mắt cô, mình cười khúc khích. Em biết là anh rồi, bàn tay anh và mùi thơm của anh. Đông Thiệu hôn lên má vợ cằn nhằn. Em phải cực khổ chi vậy? Anh mua đỡ một ổ bánh mì ăn cũng được. Không được đâu, em biết anh xấu tánh đói Không nhớ hôm đó cấm cúi ăn cháo gà, không thèm nhìn người ta. Rồi cô vút mũi anh tinh nghịch. Đàn ông thì không bao giờ ăn vật trên xe, em biết như vậy. Anh ngồi xe một lèo lên tới Sài Gòn, đói mèo xào. Đông Thiều cười cắn vào má vợ. Biết hết trơn à, lo xà cực lắm đó bé. Em thích được lo cho anh, một chút anh đi rồi. Em có còn lo cho anh được nữa đâu? Giọng của cô mang âm hưởng nước mắt. Đông thiệu sững sợ. Một giọt nước mắt trào ra má. Đông thiệu xúc động, siết mạnh siết mệnh vào mình. Đừng em, đau tim anh mà. Mệnh cười gượng gạo. Em có muốn khóc đâu. Mà cứ nghĩ ngày mai sẽ không có anh bên cạnh. Em buồn quá. Nào, cơm chín chưa? Dọn ra hai vợ chồng mình ăn. Dạ, chín rồi anh. Cũng sắp năm giờ sáng, chung chùa công phu rồi đó. Đông Thiệu cố ấn chén cơm cho vừa lòng mình. Anh muốn cô vui mà tiễn anh đi. Bà Vĩnh cũng lục đụng thức dậy nhắc nhở Đông Thiệu đủ thứ. Nào mang theo áo ấm, khăn mặt, giàu, đủ điều Đông Thiệu nhăn mặt, Mẹ làm như con là con nít Ba Vĩnh dối Tôi quên cậu mới cưới vợ Mẹ Mịnh đừng buồn nghe con Nó lớn vậy chứ đẩn đoạn lắm Đông thiệu triêu Mẹ chê con Không khéo Mịnh cười con nhờ Ba Vĩnh ca cẩm rồi bỏ đi Mịnh bấm chồng Anh lên thăm ba tí đi Ừ Đông thiệu lên phòng ông Vĩnh Ông còn ngủ Đông Thiệu đứng lặng nhìn cha một lúc rồi quay ra. Gà bắt đầu gáy rộn, xe bắt đầu chạy ngoài lộn. Mệnh dục chậm. Đi đi anh, kéo trẻ xe. Đông Thiệu lưu luyến ôm Mệnh vào lòng. Anh muốn hôn cô thật nhiều để ghi khắc cô vào tâm não của mình. Mệnh đã cho anh những ngày hạnh phúc và một tình yêu đầm thắm không kém phần nồng nàn. Mình lấy tay chồng đặt lên bụng mình. Mong rằng em sẽ cho anh một đứa con. Đó là điều anh và cả ba mẹ ước ao. Nào, đưa anh đi một đoạn đường đi. Anh thèm có em. Mình ngoan ngoãn đi theo chồng. Sương đêm ướt đẫm cỏ trên lối đi. Những hạt sương mai lành mạnh. Cảnh vật sáng mờ mờ. Vần thái dương đỏ ối một góc trời. lạnh không em? Lánh Mình đi sát vào chồng Anh tròn qua người, người cô Họ đi trong, trong ánh sáng chưa sáng mấy Mình hôn nhẹ lên phần ngực Nơi có trái tim của chồng Thì thầm Mang luôn cả em nhốt vào nơi này Nha anh Bé của anh cũng lãng mạn ghê chứ Anh không ngờ đó là bé mòn Mòn phụng phiêu Chọc người ta hả Chọc cho em đừng khóc đó em yêu Em sẽ không khóc đâu. Một lát cũng vậy nghe chưa, ướt gối không có anh dỗ đâu. Nước mắt mình trào ra, cô không thể diễn tả cho Đông Thiệu biết, cô yêu anh bằng tất cả tâm hồn, và cô ao ước anh cũng như vậy. Đông Thiệu kêu lên. Rồi kìa, mới nói không khóc, mà em đã khóc rồi vậy bé. Tại em thương anh quá hả? Hay anh ở lại nha. Không được đâu, mẹ chúa chết. Vậy thì em đừng khóc. Đưa anh đến đây rồi. Bây giờ thì em về đi. Em đợi anh lên xe đã. Một chiếc xe lam đầy khách chờ tới. Đông thiệu vội nháy ra vậy vậy Xe dừng lại. Đông thiệu phóng lên xe. Anh phải đeo phía ngoài. Xe chạy. Đông thiệu quay lại. Mịn vẫn còn đứng trong theo. Đông thiệu khoát tay. Em về đi mịn. Mình nhìn theo Đông Thiệu cho đến khi chiếc xe khuất cuối con đường, cô mới quay về. Cô lầm lưỡi đi, nỗi buồn bây giờ dâng cao trong lòng. Đông Thiệu đã đi, 40 ngày hạnh phúc có anh. Cô bây giờ với nỗi trống vắng lạnh lùng. Nước mắt mình đi nhanh hơn, đầu cô cuối gầm Cô sợ mọi người thấy cô đang khóc vì phải xa chồng Hương vị của Đông Thiệu và mùi thuốc lá của anh còn vương động trên môi cô nồng nàn Vậy mà, anh đã đi xa cô hàng trăm cây số Đêm nay, em biết em nhớ anh nhiều lắm. Đi tìm lại mùi hương của anh và em sẽ có. Khóc vì nhung nhớ và vì hạnh phúc mình đang có. Anh từ ló ra xa thân cây mận xùm xê, cười lém lĩnh. Cậu Thiệu đi rồi hả hát cô? Dạ Tôi biết ngay mà Con mắt cô đã que Mình mắc cỡ quýt Anh chọc tôi hoài Tôi mép chị Tư cho coi Anh Tư cười hì hì Vợ chồng trẻ xa nhau là như vậy Cô tin không Hồi vợ tôi bỏ về quê một mình Tôi khóc như con nít gì nhớ đó Mình mở to mắt Cô đọc thấy sự thành thật trong mắt anh Tư Và cô tin rằng không phải anh chặp cô. Bằng lòng đi em anh về quê mang lễ cao trầu Mẹ cho lên hỏi kết qua bằng thuyền đưa dâu Áo cưới hình đôi bồ câu Khăn dẫn nhiều dàn vượt đầu Son sắm chung một nhiệt cầu Nè bằng lòng đi em dường trái thanh màu bên nè bằng lòng đi em mình túi nhau liền. We can. Tất Polly bước xuống xe. Mới hơn một tháng thôi mà anh cảm thấy xa lạ khi quay về căn nhà mình từng trọ hỏng. Đã vào niêm khóa, nhà trọ đang khá đông. Đông Thiệp cười giơ tay cao chào mọi người. Ế Thiếu, mày về quê nghỉ hè gì mà kỹ dữ vậy? hai trường hôm qua, mãi bữa nay mới chịu lên. Đông Thiệp chưa kịp đáp lời, tấn đã lên tiếng chọc nghèo Bộ mày cưới vợ trong tháng hè hả? Ê, tụi bay coi kịp, mặt thằng Thiệu siêu siêu, chắc là nhớ vợ rồi. Không khí ồn ào nghịch ngợm trẻ trung của khu nhà trọ đưa Đông Thiệu trở lại với những kỷ niệm ngày nào. Ngày đó chưa có mình. Đông Thiệu còn là một sinh viên độc thân. Đông Thiệu trở lại vẫn tính sôi động vốn có của mình. Anh muốn tay một cái chóc trả đũa. Sao tụi mày đoán đúng quá vậy? Theo tao nghĩ, thằng Tấn nè, thằng Hy nè. Đừng có đi học uống tiền ba má mày Tụi mày đi mua một cái mua rùa Ra chợ mà mò, Có lẽ ít lợi hơn Đồ quỷ Đồ cạch chớ Các bọn áp vào đông thiệu Kẻ đắm vai Đứa giựt nó Đứa đè anh ra Tạo nên một cảnh vừa tiếu vừa buồn cười Đông thiệu la lên Bà tính bước ra đầu Thiệt hết nói mấy cậu rồi Ai đợi Sắp làm ông này ông nọ Mà giỡn như con nít à? Đông Thiệu đứng im lại khi thấy bà tính. Anh nhật nhạt khi nhớ đến Vi Hà. Không hiểu cô đang ở đâu. Đông Thiệu mới lên hả cháu? Dạ. Tối xuống bác nói chuyện một chút. Đông Thiệu dạ, mà trong bụng đánh lô tô. Tấn nghẹo. Bác gả Vi Hà cho thằng Thiệu hả? Cháu không chịu đâu. Đông Thiệu phát mạnh vào vai bà. Bà tính lại tiếc. Con hạ nó dọn phòng cho cháu mấy ngày nay, sao lên trễ về điệu. Dạ, ba cháu đau. Ừ, thôi, lên phòng tắm rửa mặt mày thay quần áo đi. Đông thiệu thoát nhanh lên cầu thang. Mọi thứ vẫn y nguyên, căn phòng ngăn nắp hơn mọi khi và sạch sẽ hơn. Đông thiệu bân khần đứng thường người. Anh vẫn chưa định cho mình một thái độ khi đối diện với người yêu cũ. Hơn một tháng, Anh thấy tim mình tràn đầy hình ảnh mình, mùi hương tóc của cô hình như còn quyện trên vai anh. Hình như tâm lý của người đàn ông, khi cái gì đến quá dễ dàng, càng làm người ta mau quên. Anh... Vy Hà đóng nhanh cánh cửa lại, cô ôm tròn đông thiệu, áp má vào ngực anh. Anh nhớ anh quá không? đi lâu ghê là lâu mọi cảm giác nôn nao xúc động hình như tan biến. Đông Thiệu đứng đờ ra không một phản ứng thì ra bờ môi Vi Hà áp vào môi Đông Thiệu anh hôn cô như một phản xạ tự nhiên anh, anh lạ là làm sao Vi Hà phụng phiệu câu cổ Đông Thiệu cô hôn anh lần nữa nụ hôn vẫn không đậm đà mấy. Vi Hà bật khóc Anh làm sao vậy Đông Thiệu bối rối Kéo Vi Hà ngồi lên đùi mình Anh mệt mà Em đi pha cho anh một ly nước cho anh nghe Thôi Anh mới uống ở bến xe Không khác đâu Vi Hà đứng lên Cô ngắm nghĩa qua Đông Thiệu Nỉm cười sao cái khóc Anh có vẻ mặt ra nè Đông Thiệu cười gượng gào Anh về quê Ngoài ăn và ngủ xong lo cho bà, Có làm gì đâu Còn em nè Anh thấy không Em ốm nhách Xấu ồm hả Bắt đền em đi Vi Hà ốm thật Nước da cô xanh xào Đông thiệu chợt thấy mình có tội Và quá tàn nhẫn Anh đã biến người yêu của mình Thành một đó ho tàn thả Vi Hà thì thật Mẹ biết rồi Đông thiệu giật thót Anh kêu khổ thầm trong bụng Vi Hà ngọt ngào mẹ chuỗi em quá trời Mẹ nói không cần anh phải cưới rừng ra Vì anh đang đi học Chỉ cần anh đưa ba mẹ anh lên gặp mẹ em Đông Thiệu rên Bà anh đau là một chỗ Mẹ tất bật với bà Bà đâu đi xa được Vi Hà ứa nước mắt Rồi bụng em làm sao Đông Thiệu nuốt đánh ực nước miếu vào lòng Dỗ dành Mới đầu nghiên học anh không dám thừa chuyện với mẹ anh đâu, bà lại đang bệnh nhiều. thường anh thì năng nỉ dùm anh nghe hà, nghĩa là Mặt tuy hà tái xanh, môi cô run run, nước mắt tràn ra. anh không cưới em được sao? bây giờ thì chưa được, nhưng anh sẽ sống với em, anh thề không bỏ em đâu. sau khi anh ra trường, từ ấy mình cưới không muộn mà. vi hà cười như miếu lúc đó em sanh rồi thì có con mình cưới cũng được chứ em đừng làm anh khó xử anh thề anh yêu em mà Hà Vy Hà nguy lòng vì được Đông Thiệu hứa hẹn nhưng anh không yêu cô như lòng anh muốn nhớ hôm nào vừa về quê anh đã vội trở lên anh bày tỏ nhớ nhung qua những nụ hôn không dứt còn bây giờ Đông Thiệu chạnh lắm Dù sao, anh cũng còn dành cho Vi Hà một góc tình cảm trong lòng mình. Anh xa nhẹ nhẹ tay lên bụng cô. Có làm em mệt lắm không? Con phải hỏi. Vi Hà lần tay cởi những cúc áo của đông thiệu. Cửi chỉ quá tự nhiên của cô, bỗng làm đông thiệu thấy khó chịu. Mình không quá sườn xả táo bạo như cô. Đông thiệu đứng lên, cởi áo móc lên vách. Vi Hà ôm ngang người đông thiệu áp má vào lưng anh âu yếm. Anh có nhớ em trong một tháng mình xa cách nhau không vậy? Cọ, có. có là làm sao? Anh có biết mẹ đánh em không? Em vì anh mà bị đòn nè. Đông Thiều không biết phải làm sao. Ơi anh đóng kịch gian dối bụng người quá đi mất. Vi Hà, Vi Hà, căn cứ phòng bị sô bật vào. Bà Tính giận dữ trước cửa phòng. Bà quắt mắt nhìn cả hai. Còn không tôn trọng mẹ tí nào vậy hả? Vi Hà sợ hãi nét phía sau Đông Thiệu. Đã như vậy, Đông Thiệu chỉ còn có nước năng nỉ là thân xác. Bà Tính bác. Mày có coi tao là mẹ không hả? Mẹ ơi, con lạy mẹ. Đông Thiệu đến trước mặt bà Tính ôm tồn. Con mời mẹ ngồi tiếng gọi mẹ của Đông Thiệu làm bà tính dịu lại. Bà ngồi đánh phịch xuống ghế. Cậu phải cưới nó. Bằng không hả? Tôi quậy đến bàn giám hiệu nhà trường đó. Vi Hà ôm chân mẹ Quảng Kinh. Mẹ, đừng làm khó anh Thiệu. Anh hứa sẽ lo cho con mà. Rồi cô bị bảo. Anh nói là ba ảnh đang đau nặng. Mẹ ảnh già không đi xa được. Nên nấu mâm cơm cúng tổ tiên. Tụi con đi đăng ký kết hôn thôi. Đợi ra trường, anh Thiệu sẽ cưới con. Hừm. Mà tính nhìn Đông Thiệu nghiêm khắc. Cậu thật lòng thương nó chứ. Dạ. Con tôi hư rồi. Tôi cũng không cần cậu cưới hỏi rình ràng đâu. Nhưng cậu phải làm hôn thú với nó. Sau này, ba má cậu không nhận dâu cũng không được. Dạ. Tôi nghĩ cậu có ăn học. Không phải cái thứ mèo mã gà đồng. Cũng sắp làm ông này ông nọ. Đừng để người ta chê cười mình là thứ sở khăn. Dạ. Đám sinh viên bên ngoài tò mò đi qua đi lại. Bà Tính đứng lên. Lo gấp đi. Còn con Hà, đi xuống. Vì Hà đi theo mẹ, cô còn quay lại cười và nháy mắt với đồng thiệu. Thật là con nít mà. Đồng thiệu thở dài, ngồi vịt xuống giường. Anh chỉ có con đường là có hai vợ Những ngày sau, bà tính cho sơn phết lại căn nhà mặt tiền của mình Dành hẳn cho Đông Thiệu và Vi Hà với mọi thứ tiện nghi Đông Thiệu chỉ còn biết nhận Một điều duy nhất, Đông Thiệu hiểu mình yêu mình Với Vi Hà, anh chỉ còn lại cái nghĩa Anh không có quyền bỏ Vi Hà và đứa con của mình Đêm đầu tiên trong căn nhà mới với Vi Hà Đông Thiệu chợt nhớ mình gia giết Nhớ nhất lúc cô đứng chơi vơ một mình nhìn theo anh. Lúc ấy anh thấy thương mình làm sao? Bụng Vi Hà tròn lung lứt. Đêm nay cô mặc bộ rớt bầu mỏng tanh. Đông Thiệu rùng mình quay đi. Vi Hà không biết Đông Thiệu thích những gì kín đáo, e ấp dịu dàng. Cô lăn tròn trên nệm. Cái giường mới bọc nệm thật dày. Cái bụng nhô rõ làm Đông Thiệu chợt thấy Vi Hà xấu tàn thật. Mọi cảm giác ham muốn tắt liền Nằm xuống đây với em Anh làm gì ngồi thẫn thờ vậy Anh cần phải xem lại bài học Thì nằm với em một chút thôi Em hiểu năm nay Đã là năm chót của anh chứ hả Anh không muốn thi rớt hay bị lưu bác Vì Hà vùng vằng Anh làm như nằm với em là một hình phạt vậy Em thấy từ hôm ở quê lên Anh nhạt nhẽo với em Đã có điều gì thay đổi với không Đông Thiệu gấp Em chỉ đón mò Đầu niên học bài nhiều Anh đang nặng cái đầu muốn chết Thì em có làm gì đâu Anh không hiểu Em yêu anh sao Anh nói anh mệt mà Vi Hà bật khóc Rõ ràng không phải như lời Đông Thiệu nói Vi Hà ấm ức Cô muốn cấu xé Đông Thiệu Đông Thiệu nhăn mặt khổ sở Anh nghĩ đến bài học trong cuốn sách dày cờ Đêm này anh phải thức cả đêm để học Mà áp dụng vào bài thực tập Đông Thiệu mặc kệ vi hạ Anh đi sang phòng học đóng cửa lại Ít hút thuốc Vậy mà đêm nay Đông Thiệu hút thuốc Khói chìm ngập căn phòng Bên kia tiếng vi Hà khóc thật lớn Đông Thiệu không làm sao tập trung để học Anh đành mở cửa sang phòng ngủ Vỗ về Vi Hà Và Vi Hà ngủ với nét mặt thỏa mãn. Đông Thiệu nhẹ nhẹ trỗi dậy Anh sang phòng học Bật đèn mở ra Mở tập ra học Anh Thiệu Vi Hà lò dò sang Đông Thiệu nhìn đồng hồ Hai giờ đêm Anh mới học được mấy trang Anh gắt Em ngủ đi Anh đang học em không thấy sao Mở cửa cho em vào Em nói cái này xong em sẽ đi ngủ. Đông Thiệu lắc đầu, đứng lên xoay nắm cửa. Vi Hà tóc bù xù mệt mỏi tựa vào cánh cửa. Không nào thì anh rảnh. Anh chưa biết được. Em muốn anh nghỉ học một ngày, đi lo thủ tục đăng ký kết hôn. Ừ, từ sau anh sẽ lo. Vi Hà hôn lên mặt Đông Thiệu rồi mới đi ngủ. Cô vẫn còn nhắc. Khuya rồi đó anh. Ừ. Vi Hà khép cửa lại rời phòng Nhưng bây giờ thì đông thiều không học nữa. Nỗi lo lắng bị Vi Hà khoái nặng Anh đâu còn là gái sinh viên tự do nữa đâu Mà đi đăng ký kết hôn Nhưng anh không thể nói ra sự thật với Vi Hà Cô đang có thai, Anh đâu thể nhẫn tâm Mà không thì biểu minh làm sao đây Vi Hà luôn chiếm thời giờ của anh Không như mình Cô biết tôn trọng những phút riêng tư của anh Tại sao em có học mà em không có suy nghĩ là biết trả cho chồng những lúc cực yên tĩnh vậy hả? Anh đã bắt đầu làm một cuộc so sánh để thấy em kém mình quá xa. Em có biết tình yêu cho em đã liền cắt như vì sao rơi trong đêm? Một đêm gần như thức trắng, Đông Thiệu bơ phờ đến trường. Ông làm sao vậy Đông Thiệu? Huy tò mò quan sát vàng, Đông Thiệu phân bùa. Thức học bài, mệt quá. Chứ không phải Vì Hà quấy ông à. Ai bảo ông vướng vào cái vòng đó khi còn đang đi học vậy? Đông Thiệu thiểu não. Lỡ rồi. Coi bộ, Vì Hà không hiện đâu á. Ông ráng mà giữ cương ngựa. Đông Thiệu làm lơ đi vào lớp học. Ở lớp, ai cũng biết Đông Thiệu sống với Vì Hà. Nếu lấy vợ, điều đó cũng không có gì đáng xấu hổ. Đằng này, Đông Thiệu sống công khai không cưới hỏi. Cũng không một ai rõ Đông Thiệu có vợ ở quê. Đông Thiệu khổ sợ. Nhưng anh vẫn không tìm được một giải pháp nào cho mình. Cho đến nay, anh vẫn chưa một cánh thư cho mình. Đông Thiệu thấy mình tồi tệ làm sao? Chuông reo tan học. Đông Thiệu xếp tập vở lại đi theo các bạn Vợ mày đón kỳ thiểu. Vi Hà mặt rất vào một cam chói mắt Trang điểm đậm ngồi trên chiếc Honda Mắt ngó vào trường Ngày trước Vi Hà cũng thường đến đó. Những lần như thế Đông Thiệu rất mừng Vậy mà hôm nay Nhìn cái bụng của cô Đông Thiệu khó chịu làm sao Anh sầm mặt rẽ qua căn tiên Sinh viên về hết Đông Thiệu chợn thấy mình tàn nhẫn Khi Vi Hà còn lóng ngóng đợi mình Anh bất nhẫn đi ra Vi Hà la lớn. Anh làm gì trong ấy lâu quá vậy? Anh Huy nói anh đang tiếp chuyện bạn gái. Đông Thiệu nhăn mặt. Em tin thằng quỷ đó à, nó gẹo em đó. Vi Hà vùng vằng, Lúc này anh lạ lắm á. Biết đâu anh Huy nói thật cũng nên. Đông Thiệu dơ tay lên đầu bực nhọc. Đi về, nghỉ nhảm nhí. À. Vi Hà trao tay lái cho Đông Thiệu. Cô cấu vào hồng anh một cái đau điếm. Em mà bắt được, chết với em. ối trời, lại thêm cái ghen. Đông thiệu thở hắt ra cho xe chạy đi. Đông thiệu vừa bước vào phòng ngủ. Anh bị ngay một cái gối pha vào mặt tối tăm. Rồi vi hà hét tóm lên. Đồ khốn nạn, đồ sở khăn. Đông thiệu đứng ngớ ra. Anh giận dữ. Em đừng quá đáng nha. Anh không tha cho anh em đâu. Anh không tha cho tôi thì anh giết tôi đi. Trời ơi, đồ lừa gạt. Đông Thiệu nhọc nhạc khi bị Vi Hà chửi mình lừa gạt. Anh đấu dịu ngồi xuống ôm Vi Hà. Nhưng cô hấp mạnh Đông Thiệu ra. Đừng đụng đến người tôi. Nhưng cái gì kìa chứ? Anh còn muốn giả mùi sa mưa nữa hả? Anh viết thư cho con mình nào? Còn gọi nó là vợ. Bảo nó cố thay anh mà săn sóc cho ba. cha Mùi quá ha? Vi Hà xé tan nát lá thư. Cô lồng lộn hất mọi thứ trên giường ngủ ném xuống đất. Đông Thiệu thở dài ngao ngán nhìn mọi thứ trong phòng, bị Vi Hà đã lục lọi trong sách vở của Đông Thiệu. Tôi xé hết sách vở của anh rồi. Đông Thiệu quán hồn chạy sang phòng học. Một quan cảnh cũng khiếp bề vụn. Quần áo, sách học, bị Vi Hà xé tan nát. Ở đâu cũng có dấu vết đập phá của cô. Đến nước này thì Đông Thiệu không còn dặn lòng được nữa. Anh chạy sang phòng ngủ, giận dữ nhìn Vi Hà. Tôi biết tôi có lỗi với cô. Lẽ ra buổi chiều từ quê trở lên gấp gắt là tôi từ biệt cô để đi cưới vợ. Tôi yêu cô thật đó. Nhưng không thể vì thế mà gây buồn lòng cho ba tôi. Sự sống của ông đang như chỉ mảnh treo chuông. Do đó, tôi phải ưng thuận cuộc hôn nhân do ông chọn. Cô biết tôi ân hận thế nào không khi lỡ lầm với cô? Vi Hà há hốc miệng chết điếm, nhớ lời nói giận dữ kia như giác dao đập mạnh vào mặt cô đau đớn. Lẽ ra, cô chiếm được tình yêu của tôi đó. Nhưng xem ra, cô còn thua cô gái nhà quê ít học. Đông thiểu hầm hầm quay ra. Vi Hà tưởng mình có thể chết đi được. Cô rụt xuống, khóc như mơ. Bây giờ thì cô đã hiểu. Vì sao có lúc Đông Thiệu tỏ ra yêu thương, lúc lại lạnh nhạt? Anh có vợ ở quê. Cơn ghen làm cô liệm đi tê tái. Là kẻ đến trước, rốt cuộc lại là kẻ đến sau. Và không có gì hết. Trong lòng vi hà một nỗi hận thù, một nỗi thất vọng, và một nỗi đau tận cùng. Đông Thiệu đi lang thang hết một buổi chiều, rồi cho đến tối. Anh muốn tắp vào một nơi nào đó cho quên đi nỗi buồn của mình. Thật quá quá, chưa bao giờ đông thiều thấy giận vi hạ đến như vậy. Dù ghen, cô cũng không được quá hỗn hào như vậy. Đầu tóc bù xù mặt đầy nước mắt, la hét cấu xé chồng, đập vỡ tan đồ đạc trong nhà, thậm chí xé cả tập vỡ học của chồng. Đức tính dịu hiền của một người vợ ở đâu? Anh chưa quên những gì cô cho anh. Và tình yêu đẹp đẽ của cả hai Cơn giận, Cơn giận lại bùng lên Và ý nghĩ so sánh giữa hai người đàn bà Không làm sao tránh khỏi Nếu đêm nay mình về nhà bất thâm Thế là đông thiệu quay đầu xe Hướng về xa cả miền Tây Khi bóng đêm phụ trực Thành phố vừa lên đèn Em hỏi anh có bao giờ Tôi biết đâu mà chờ, tôi biết đâu mà mong khi chim vỗ cánh bay xa.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 biết đâu mà ngờ không biết đâu mà tin mây kia đừng mãi không bay dù cho ai đã quên tình tôi ai đã thay tình mới tôi vẫn còn niềm trọn vi hà chờ đến sáng đông thiệu vẫn không về cô mệt nản nằm xải tay trên salon Ý muốn đi tìm Đông Thiệu để cấu xét, nhưng cô không thể nào thực hiện được. Một ngày không ăn, một đêm không ngủ để chờ đợi. Vi Hà kiệt sức, cô chỉ biết khóc giữa căn nhà tan hoa vỡ nát. Có lệnh của Vi Hà cấm lộn dẹp, người làm đành mặc kệ. Vi Hà gan gốc nhịn đói chờ Đông Thiệu. Và Đông Thiệu đã trở về, căn nhà vẫn yên nguyên như ngày hôm qua. Đông Thiệu chán nản nhìn Vi Hà. Cô nằm một đống trên giường, không còn sức để hét để làm. Vi Hạ Chạm vào vai Vi Hạ, Đông Thiệu giật nảy người. Cô nóng quá. Đông Thiệu quảng hồn ngồi xuống, mặt cô đỏ gây, hơi thở yếu ớt. Vi Hạ Hãy để cho em chết. Bao nhiêu bực bội tan biến, Đông Thiệu chạy vội vào phòng tìm dụng cụ khám bệnh. Tìm mãi. Đông thiệu thấy nó nằm rơi trên nền đất dưới gầm giường, Đông thiệu khám bệnh cho Vi Hà, rồi hối chị giúp việc nấu kim chích. Dỗ dành mãi, Vi Hà mới chịu uống sợ. Cô lẩm nhẩm, Em chỉ muốn chết, em chỉ muốn chết. Đông thiệu đang ngồi canh bệnh. Đúng là đa mang thì khổ mà. Ai ngờ nết ghen của Vi Hà dữ dằn quá. Tỉnh dậy, Vi Hà ra lệnh ngay. Tôi chấp nhận thua thiệt, nhưng khi được lệnh tôi, anh mới được về quê thăm nó. Tôi có quyền hơn nó, vì nó là kẻ đến sao. Muốn cho em chuyện và vì đứa con, đồng Thiệu gật bừa. Được rồi, nhưng em không được tái phạm đập đồ đạc hỗn hào nữa nhé. Nếu anh chỉ lo cho em, em không bao giờ ghe ồn ào như vậy. Tình yêu bay biến vào khung trời lạ. đồng Thiệu thấy khổ sở làm sao? kì phải ép làm đã định cho mình một thái độ vi hà không gây gỗ với đông thiệu nữa cô bắt đầu sửa soạn lại kiểm soát giờ giấc đi đứng của đông thiệu đã gây được lòng tin với mình và có những ngày hạnh phúc đông thiệu cố lao đầu vào việc học vi hà vẫn to tivi cô thích thú nhịp chân theo điệu nhạc trên tivi cô ca sĩ nhạc rock nước ngoài đang nhảy cuồng loạn đồng thiệu hầm hầm bước vào. Em có biết anh đang học không Vi Hà? Vi Hà vẫn không thôi nhịp giò thật khó mà coi được. Bụng cô khá to, vậy mà Vi Hà xấu mặt. Anh làm gì vậy? Ba ngày thì đi đến trường, bỏ em ở nhà một mình, đêm cũng học. Em biết làm gì cho hết thời giờ chứ? Nhưng em có thể giải trí, anh không cấm. Em phải vặn nhỏ TV cho anh học. Vẫn nhỏ nghe nhạc không hay. Tuy vậy, Vi Hà vẫn đứng lên, cố nhận mạnh nút tắt, nủ niều. Đi ngủ sớm một hôm đi anh. Anh chưa đi ngủ được, em ngủ trước đi. Nếu vậy thì em xem tivi tiếp. Vi Hà ấn nút mở, căn phòng lại vào lên điệu nhạc ồn ào. Đồng thiệu lắc đầu tắt tivi, lôi Vi Hà đi. Em cũng nên ngủ sớm, thức khuya có hại cho cái thai. Em không ngủ được khi không có anh. Ôi, em đúng là cô gái khó chịu và ương bướng. Vi Hà, nào, đi ngủ. Đông thiệu nằm dài xuống giường kéo theo Vi Hà. Anh cảm thấy mệt mỏi ghê gớm. Vậy mà Vi Hà không biết lo cho anh. Anh không đòi hỏi Vi Hà cực nhập vì mình. Chỉ cần cô biết giữ yên tĩnh khi anh học và đừng đòi hỏi anh quá nhiều chuyện gối chồng Nhưng hình như... Chỉ có giây phút thế này mới dẹp được cái thói ương bướng vì mình hơn vì người của Vi Hà. Bụng Vi Hà to quá, có lẽ tại cô ăn nhiều và ngủ nhiều, nhưng ít hoạt động Đông Thiệu thoáng nghĩ đến mình. Có hơn ba tháng anh chưa về nhà, cũng không biết thư Anh sợ lại tái diễn tính tường ghen của Vi Hà như lúc trước. Vi Hà hôn Đông Thiệu. Đồng bóng tối của ngọn mẹ ngủ, mắt cô long lanh say đắm. Đông thiệu thấy rõ lại ngày đầu họ yêu nhau. Anh xúc động, ôm cô vút về. Khi mà tình yêu thăng hoa nhất, Vi Hà chợt lên tiếng. Với con mình, anh có yêu thế này không? Một cảm giác hụt hẫng lạnh buốt dâng lên. Đông thiệu buồn Vi Hà. Tại sao cô lại hỏi anh một điều mà lẽ ra không nên hỏi? Anh thì không muốn dối lòng. Sao anh không trả lời em? Anh trả lời em không được cái gì? Em biết rồi. Vì em có bầu, em xấu xí. Còn nó, nó đẹp lắm phải không? Vi Hà bật khóc lớn. Đông Thiệu bực bội gắt. Em có im đi không? Đúng là ngu mà. Vi Hà mở to mắt. Đông Thiệu mắng cô ngu. Vi Hà lòng lên. Cô đắm hai tay vào người Đông Thiệu. Đúng rồi, tôi ngu Tôi ngu nên mới phải chịu làm bé anh Ngu nên sống với anh mà không được ai thừa nhận Khổ rồi Dòng tố lại nổi lên nữa rồi Đông thiệu chắc lưỡi thăng thăng Anh cố nghiệm lòng mình xuống Nắm hai tay Vi Hà lại Ôm cô vào mình vỗ về Anh yêu em mà Vi Hà Sao em cứ muốn làm khổ anh không vậy Nhưng mà em ghen Em ghen anh biết không Từ ngày nhập học đến nay, anh có về nhà đâu, em cũng thấy là anh luôn ở bên em, ai lại đi ghen với một kẻ bị bỏ rơi ở quê. Vậy là anh không yêu nó? Ừ. Anh có ngủ với nó không? Không. Vi Hà nhếch miệng cười, dù mặt cô đầy nước mắt. Thật đúng là trẻ con mà Nói như vậy mà cô cũng tin, nhưng đồng thiệu thì cần như thế cho yêu. Anh kéo Vi Hà xuống cho gối đầu lên cánh tay của mình. Bây giờ thì chịu ngủ chưa? Vi Hà nằm rút vào lòng đông thiệu khép mắt lại. Trong lúc đông thiệu cũng khép mắt lại để tĩnh tâm một chút. Ngày mai anh có ca thực tập ở bệnh viện chờ rảy. Không biết mình có được khỏe không? Bụng cô phải hơn bốn tháng. Ôi, người đàn bà có thai cần có chồng một bên để chia sẻ. Vậy mà anh biệt ngủ Vi Hà đã ngủ say Đông Thiệu nhẹ nhẹ trỗi dậy Rút nhẹ cánh tay gối đầu đa tê dại Rõ rén sang phòng học Gần hai giờ đêm Quá nửa đêm Vi Hà đã chiến của anh không biết bao nhiêu thời giờ Tình yêu chỉ đẹp Ở giây phút tiền hôn nhân Giờ đây cuộc sống chung đụng Đã giết chết trong lòng Đông Thiệu Bao nhiêu là kỷ niệm êm ái yêu trong tôi em nghĩ gì hả Vi Hà hay tại tôi đã có một người đàn bà khác cho riêng mình ở bên em tôi nhớ mình quấy vắt điên cuồng ở bên mình tôi lại thấy tội cho em tôi sống khổ sở gian dối giữa hai người vợ và tình do chính tôi trói buộc cuộc đời mình vào gài giấy eo ốc đông thiều thiếp đi trên trang sách hồng Anh mơ thấy mình tắt cho mình tắm trăng mỏng Mắt cô đầy lệ Rồi ngã vào vai anh Anh có biết Em nhớ anh lắm không Tại sao anh không về Anh đã có người yêu ở Sài Gòn đúng? Cô ấy đẹp lắm phải không anh Và cố làm anh quên tất cả Quên cả em dò dõ mong chờ Nhưng mà em sẽ không giận anh đâu Đông Thiệu ôm mình vào lòng anh hôn lên những giọt nước mắt của cô vỗ về. Dù anh ở bên người khác, thì em vẫn độc tôn trong lòng anh. Bé mình chưa bao giờ phai nhò trong ánh. Em có biết em rất quan trọng với anh không? Em đã cho anh những giây phút nhẹ nhàng thư thái. Sáng, đông thiệu giật mình tính giấc. Con mèo nhảy đổ chậu hoa. Ánh sáng bên ngoài xuyên qua khép cửa. Đông Thiệu hốt quản phóng vội vào nhà dịch sinh. Vi Hà vẫn còn ngủ. Đông Thiệu mặc vội quần áo. Để xe ra, anh Phóng như bay trên con đường đến trường. Cuộc sống của anh quá bận biểu. Ba Vĩnh rầu rầu đưa cho mình một sách tiền. Con đi cẩn thận nha mình. Biểu thằng Thiệu về ngay để lo cho ba con. Chắc ba con không qua khỏi đâu. Cũng chưa đến nỗi nào đâu mẹ. Mình cố an ủi mẹ chồng. Nhưng xem ra bà đã hiểu đến lúc một chiếc lá phải liệt cành. Ông Vĩnh không có ăn uống được. Người đã chạy đi. Mẹ giận thằng Thiệu quá. Không hiểu sao mấy tháng này nó không về. Bận học thì bận chứ. Phải nhớ còn có cha già nay đau mai yếu. Còn vợ thì bụng mang dạ chữa. Còn lên lôi nó về ngay cho mẹ. Đó là lý do bà Vĩnh cho cô con dâu mang cái bụng bầu đi Sài Gòn tìm chồng, trong khi thật tâm bà hoàn toàn không muốn. Vì sức khỏe của mình, khi cô đã mang thai đến tháng thứ sáu, mình sóc vác hay làm, nên trong cô vẫn khỏe mạnh gọn gàng. Nếu có mệt thì ở lại Sài Gòn mai hẳn về nghe con. còn có thai mà đi như vậy, mẹ không yên lòng tí nào. Có anh Tư đưa con đi mà mẹ. Mình cảm kích vì được mẹ chồng lo, lòng cô nông nao nghĩ đến đông thiệu. Hắn là anh mừng lắm vì cô lên tìm. Kể từ đêm ấy, cái đêm tuyệt vời anh về vào lúc nửa đêm và ra đi lúc hừng đông, rồi không về. Mình sống bằng kỷ niệm và mong đợi. Đêm hình như quá dài đối với mình, cô thao thức chờ tiếng gà ghế sáng. Đứa con trong bụng cửa quậy nhắc nhở mình có một mầm sống của đông thiệu hiện diện. Anh Tư gọi cửa bên ngoài. mình đã sẵn sàng với tưới quần áo. Bà Vĩnh còn nhận dò. Đi đứng cho cẩn thận nghe con. Dạ. và anh Tư đi xe ngựa ra bến Chiếc xe ngựa chạy lộc cọc vang lên Trong lòng mình cũng rộn lên Cô mình khoác thèm áo ấm kẻo lạnh Sườn nhiều quá Mình làm theo lời anh Tư Lục túi sách tìm cái áo ấm mặc vào Cô nói với anh Tư Còn tối quá Vậy chưa mình ra bến xe Thì sáng bạch hạt cô Rồi anh Tư trêu Hôm nay mà biết cô đi tìm cậu thiệu phải mừng nhảy cẩn lên. mình mỉm cười sung sướng, cô ấp hai bàn tay vào má mình, mơ màng nhớ đồng thiệp. Bến xe thấp thoáng từ xa, ánh điện sáng một vùng, lòng mịn nôn nao rộn rã. Đây là lần đầu tiên cô đi Sài Gòn. Xe đến bến thì đã trưa, bến xe ồn ào náo nhiệt. Anh Tư giành xách túi quần áo cho mình, rồi kéo cô đi lách trong đoàn người hỗn tạp. Mình đi taxi ngang cột Thôi Nghe anh Thiệu nói taxi mắc lắm Còn xích lô thì đi được Xích lô thì chỉ có mình cô ngồi được thôi Vậy hả Mình cười lón lẻn đi theo anh Tư Có đến Sài Gòn Cô mới thấy tất cả mọi cái văn minh náo nhiệt Chẳng bù ở quê Hèn nào Chắc là anh Thiệu không nhớ mình bao nhiêu đâu Ý nghĩa này Làm mình buồn cô nhìn lại bộ quần áo mình đang mặc quần đen ống rộng chiếc áo bầu bằng gấm màu tím hôm qua cô cứ phút que ngắm nghía mãi bộ quần áo đắt tiền bây giờ lại tầm thường làm sao mình nói ý nghĩ mình với anh tư anh tư nè tôi ăn mặc thế này sài gòn người ta modern đẹp quá chắc anh thiệu chê quá hả anh tư trợn mắt Mừng chứ sao chê cô Còi vậy chứ Con gái Sài Gòn không đẹp bằng cô đâu Nếu không Cậu Thiệu đã cưới vợ Sài Gòn Chứ đâu cưới cô Lối nói, nói bình dị của anh Tư Làm Mịnh vui trở lại Cô bẽn lẹ Anh chỉ nói nịnh tôi không hả Tôi mà có xạo Bà bắn tôi đi Mịnh bật cười đập lên vai anh Tư Anh vẫy một chiếc taxi vừa trời tới Xuống xe Anh Tư dắt Mệnh vào đường Vào con đường hẻm Mệnh rung quá Cô bảo Anh vào nhà trọ gọi anh Thiệu đi Tôi sợ người ta cười anh Thiệu quá hả Anh Tư cười lấy lỉnh Chứ không phải rung quá gì gặp cậu Thiệu hả Quỷ anh không hả Mở đứng đây Đừng có đi đâu nghe Ừ anh đi đi Anh Tư chạy nhanh vào hẻm Anh đã tìm đông Thiệu ở Sài Gòn nên chuyến đi này đã trở thành quen thuộc. Mịn đứng im một chỗ, tim cô đập thành thịt. Cô nhớ Đông Thiệu vô cùng, và cũng hồi hợp gần chết. Cô tưởng tượng ra anh sẽ ôm chặt cô như đêm ấy. Anh từ trở ra, nhưng đi có một mình. Mịn rung lên, không thấy Đông Thiệu. Cô hỏi anh Tư bằng giọng ngại ngào. Anh Đông Thiệu đâu? Bà chủ nhà trọ nói, Cậu Thiệu dời nhà ra ngoài đường, có cho địa chỉ, tôi được cô đi. Xa không? Gần thôi, nhưng bà ấy nói sợ cậu Thiệu đi học chưa về. Anh Tiêu ngập ngừng, anh không nỡ nói, bà chủ nhà trọ còn nói. Chắc là cậu chủ của chú còn ở trường, nhưng vợ nó ở nhà. Không lẽ Đông Thiệu? Anh không dám nghĩ tiếp, lén lén nhìn mình. Cô đang lo nên không để ý đến anh Dẫn mình đi dài trên đường Kia rồi Đúng căn nhà và chủ nhà trọ chỉ Anh Tư bảo Cô đứng ngoài này Để tôi hỏi xem có phải không đã Mình đứng lại Một chút bồn chồn và lo lắng Làm cô đứng không yên Anh Tư lại trước căn nhà ứng chuông Cánh cửa sắt vụt mở ngay lúc đó Thông thiệu đang lôi cười Để chiếc xe Honda ra cửa Mịn mừng quá, cô quên mất cái bụng của mình chạy nhanh tới mừng rỡ. Anh Thiệu! Đông Thiệu đờ ra khi thấy mình anh chưa kịp biểu lộ gì hết, thì anh Tư bù lưu bù lò. Cậu Thiệu, ông bệnh nặng lắm, sợ là không khỏi, bà biểu tôi dắt cô Mịn đi kêu cậu về gấp. Mịn tươi cười nhìn chồng, nụ cười trên môi cô vụt tắt, vì sao lưng Đông Thiệu là một người phụ nữ trẻ. Bụng có mang, ăn mặc sang trọng, trang điểm đậm nét, đang quắt mắt nhìn cô. Cô ta vượt lên trắng giữa mịn và đông thiệu, rít dặn. Đây là con mịn mà anh nói với tôi phải không? Mịn rung lên, cô lùi lại hai bước, hoang mang nhìn đông thiệu. Vi Hà nhanh chóng nhận ra mịn. Dù cô ăn mặc theo lối nông dân quê mùa, nhưng phải công nhận mịn rất đẹp. Màu hồng tự nhiên trên má, nhất là đôi mắt. Đẹp quá Cơn ghen trong Vi Hà bùng lên dữ dội Rằng cô nghiến lại Mắt lông lên Cô kéo mạnh tay đông thiện rít, Anh không được đi với nó <cười> Anh nói anh không yêu nó Anh không ở với nó Vậy chứ cái bụng đó làm sao mà có chứ Trời ơi Vi Hà cấu xé đông thiệu Không cho anh có một phản ứng Rồi quay sang mình quá Mày đi ngay Tao là vợ anh thiệu Liệu hồn đó Anh Thiệu Mình cũng khủy xuống Cô đau đớn nhìn Đông Thiệu Rõ ràng anh không tỏ ra Một cử chỉ phản kháng Khi bị người đàn bà trẻ đẹp kia Cấu xé tơi bời Bây giờ thì cô đã hiểu Vì sao năm tháng này Đông Thiệu không về nhà Anh có vợ ở Sài Gòn Vợ anh là một con người đẹp đẽ Biết cách ăn mặc Còn cô Chỉ là cô gái quê mùa Nhà sống nơi đồng quê thôn già Ôi Cô đã tin vào anh tuyệt đối Cứ ngỡ anh yêu cô tuyệt đối Cô đã từng hạnh phúc Từng bao đêm thao thức nhớ anh Mịnh bật khóc nứt lên Cô quay đầu chạy Tóc cô sầu tung Cô mịnh, Cô mịnh đừng chạy Anh từ hốt quản chạy theo mịnh Mịnh vùng vẫy Rồi cuối cùng ngã ập vào anh Tư khóc hòa. Mình về đi. Mình về đi anh Tư ơi. Đông Thiệu muốn đuổi theo mình. Mà anh cứ bị Vi Hà ôm cứng. Chiếc Honda ngã trống gặp. Săn đổ trên đường. Đông Thiệu không dám mạnh tay với Vi Hà. Vì cái bụng của cô. Vi Hà hiểu điều này. Cô càng ơn chặt Đông Thiệu. Em không cho anh đi. Anh đi. Em tự tử á. Đông Thiệu buông thọng Cô muốn gì thì để tôi đi vào nhà Cô có thấy người ta đang buông lại không Đông Thiệu dựng xe lên đẩy vào nhà Anh ngồi thu mình trên salon Nghe Vi Hà chỉ chiếc khóc kề Tôi khổ quá vậy nè trời Anh nói anh không yêu nó Vậy mà cái bụng nó như vậy đó Đồ điểu giả Đồ khốn nạn sở khanh Không chịu đựng được nữa Đông Thiệu quát Cô có im không Tôi không im Anh lừa gạt tôi mà Đông Thiệu sống xa lo cho mình. Anh không lường trước được có ngày mình đi tìm mình. Tội cho cô biết bà. Cô nói hoài, tôi bỏ nhà đi đó. Vi Hà tức giận kéo cửa khóa lại. Đông Thiệu biểu môi. Tôi nói cho cô biết, nếu tôi muốn đi, cô không cản được tôi đâu. Anh nói với em như vậy đó hả? Vi Hà khóc tỉ tê. Dù chiến thắng giữ Đông Thiệu cho mình, Vi Hà vẫn cảm thấy buồn. Đông Thiệu ở bên cô Mặt anh lạnh lùng khó chịu Xin tôi với cô Ôi Kiếp sau xin chừa kiếp chồng chung Nào ai muốn như vậy chứ Đông Thiệu đã đưa đời cô vào ngõ cục mặt Vi Hà nước nở Tôi thù anh Tôi thù anh Chính anh đã làm cho tôi khổ thế nào Tôi đâu muốn làm bé anh đâu Đông Thiệu thương hại dỗ ngọt Vi Hà Họ làm lành nhau Nhưng trong tâm hồn cả hai được cảm thấy mất mát vì tình yêu không còn nguyên vẹn. khi không anh lại ngu anh mệt làm em tôi tình trí anh bỗng hừng điều gì lầm lỗi anh ơi bọn mình nhỏ to đôi lời Hay dần hơn mất lòng nhau thôi không anh lại kiếm chuyện mẹ nhau hay là anh quên người khác gian giàu nghe lời em mới đêm chờ kỷ niệm khó quên đêm nào thương nhau rồi anh đành phù sao cha mi, con da da szó, lői vég. Csirke, őszeg, őszeg, őszeg, őszeg, őszeg, őszeg, őszeg, őszeg, őszeg, őszeg, őszeg, őszeg, őszeg, őszeg, őszeg, őszeg, szólt a levegő szav, tényleg elszórt a szószav, most már dòng sông mơ mong sóng vỗ đôi bờ thuyền lững lờ em trôi đời trôi với những câu ngọt tình mật nồng em trao giờ đây chỉ còn nỗi nhớ trăng bến xưa bay giờ sống buồn cho em nhớ anh cả giọngu mắt nămến nở mình buồn vì buồn xaôi người xưa, nay đã đi rồi buồn về sông, lòng em những người yêu nhau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 nắng soi sáng cả dòng sông, mông, sông vẫn mong sóng vẫn mong đời miền biệt xa nhau làm sao có thể quên người? lòng yêu thương tình thương theo thuyền xa bờ ta xa nhau rồi chỉ lại dòng sống mình đau đớn bàn tay cô để mặt anh Tư đưa mình trở về mình khóc âm thầm đừng buồn cô mình là vợ có cưới hỏi có hôn thú mà sợ gì cô dở quá tôi mà là cô thì lúc nãy tôi không sợ cô đó đâu tôi bắt cậu Thiệu về mình buồn rầu làm dữ hay bắt buộc về để làm gì hả anh Tư khi người ta đã hết thương mình tôi không cần một người chồng như vậy Thì ra, mấy lâu nay anh ấy cưới tôi chiếc gì phải nghe lời cha mẹ Ngày mai tôi bảo đảm với cô là cậu Thiệu cùng về Ông đang đau nặng mà Cậu ấy mà không về lại là đứa con bất hiếu rồi Mình cười chua chát Cô không mong Đông Thiệu trở về Anh có về chẳng qua vì cha sắp chết Chứ không phải vì cô Ôi, chưa xót quá Cô đã từng tựa cửa mong đợi bước chân anh trở về Trong lúc đó, anh đang hạnh phúc bên người đàn bà khác và cô ta sắp xanh với cái bụng thế kia. Nếu ngày ấy, trước khi cưới nhau, anh tỏ thật với cô anh đã có vợ ở Sài Gòn. Cô cũng sẵn sàng lui bước. Tại sao anh không nói? Thần tượng sụp đổ trong lòng cô. Mình vẫn là thứ hèn kém quê mùa. Nước mắt mình rơi dài qua kẻ tay. Anh nhớ đừng nói gì cho mẹ chồng tôi biết nghe anh Tư. Tôi không muốn mẹ chồng tôi buồn. Bà đang buồn vì ba tôi không còn hy vọng để sống. Anh Tư cảm kích nhìn mình. Người vợ như thế này, Đông Thiệu lại phụ bạc. Ôi, trời đời không thể hiểu nổi. Nhưng mà, chỉ có bà mới kéo cậu về được. Cô phải dành cho con mình người cha chứ cô Mịnh. Mình cắn môi. Tôi có thể nuôi con một mình. Con đường cũng như vậy. Ban sáng cô đi, thấy dài vô tận Và giờ đây, mình muốn dài như vậy, để không phải đối diện mẹ chồng. Trả lời dối trá lý do đông thiểu không về. Và hơn nữa là trở lại căn phòng cho cô bao kỷ niệm êm ấm hạnh phúc. Có những đêm, cô ủ áo anh lên mặt mình để tìm mùi mồ hôi quen thuộc của anh. Năm tháng qua, hình như chỉ có hơi thở của cô, vậy mà cô vẫn muốn ôm ấp để nhớ anh. Giờ đây thì hết rồi. Anh đã không chạy theo cô, anh đứng đờ ra khi cô bật khóc chạy đi. Tàn nhận quá anh ơi! Khi lớn lên, em đã biết yêu, và yêu chỉ có mình anh. Đến lúc làm vợ, tình yêu càng đầy hơn nữa. Em đã coi cha mẹ chồng như cha mẹ mình. Nhà chồng là nhà của mình. Nhưng bây giờ thì những điều ấy đã hết. Có người vợ nào không đau khổ khi bị chia sẻ tình yêu chứ? Xe ngừng ở trạng, anh Tư mua cho mình một bịch nước ngọt. Cô uống một chút nước cho tỉnh đi. Có bầu, đi xe từ sáng tới giờ, cô nhịn đói đủ rồi. Thấy mình cầm bịch nước chưa chịu uống, anh Tư đeo. Cô dặn tôi đừng nói cái gì với bà hết mà không chịu ăn uống. Xem ra thì cô tự tố cáo cô chứ không cần tôi nói. minh hóa sợ đưa bọc nước lên môi hút cạn. Chất nước lạnh làm cô tỉnh táo để nhận ra mình phải sống vì con. Đừng để cho cái đau khổ giết chết cả mình và con. Xe về đến nhà. Mình đi vào nhà. Lòng cô trữ nặng. Bà Vĩnh ngơ ngát nhìn Vì không thấy Đông Thiệu. Chồng con đau mộn. Sao con về sớm vậy? Bộ không gặp nó à? Bà Vĩnh vẫn quen gọi con dâu bằng cái tên đặt lúc nhỏ vì khó nuôi. Mình cố giữ vẻ bình thẳng. Dạ, có lẽ mai hoặc mốt anh Thiệu cũng về thôi mẹ. Mà con có gặp nó không? Dạ, có. Nhưng mà anh Thiệu nói chưa về ngay được. Bà Vĩnh ca cầm. Cái thằng thật tệ, cũng không đưa được con về. Vợ bầu bị thế kia. Còn ba nó, không biết ổng có được thấy mặt nó nữa không? Dạ, anh sếp về thôi mẹ. Bà Vĩnh âu yếm nhìn mình. Con đi rửa tay chân thay quần áo. Sắp tối rồi. Đừng tắm tối không tốt con à. Bầu bị, ông bà kỳ tắm đêm. Dạ. Mình đi nhanh về phòng mình, căn phòng quen thù. Mình nằm ướp mặt xuống gối. Bây giờ thì cô tha hồ khóc, không phải sợ ai trông thấy. Cái thai máy đào nhói, mình xoa so xoa so tay lên bụng. Mình có thể sống một mình được không? Mình tin là được, vì cô yêu chồng. Và cho đến giờ này, dù đau đớn, cô vẫn thấy mình tha thiết yêu chồng. Với những kỷ niệm và những đêm chăn gối mọc nồng. Đời người làm vợ, cô không có với anh tình yêu trước ngày cưới, nhưng lại là một thứ kỷ niệm khó quên. Cô vẫn nhớ như in đôi mắt anh mở to nhìn mình sững sợ. Bé mòn, bé mòn. Sau đó, anh hôn cô dịu dàng, cô rút sâu trong lòng anh để cùng anh nhắc nhở lại bao kỷ niệm thơ ấu. Vậy mà anh đành quên sao anh? Nhưng dù anh có thế nào? Thì em vẫn thương anh Vì em là vợ của anh mà Đông Thiệu ơi Sao con không đốt đèn lên vậy mọn Nằm ngủ không bỏ mụn nữa Mình giật mình thức giấc Cô đã ngủ quên từ lúc nào không biết Và Vĩnh thẳng thốt nhận ra Mình còn mặc nguyên áo đi Sài Gòn về còn mệt dữ lắm hả mọn Dạ Nhưng đi tắm sẽ khỏe ngay ai chết Không được tắm, rửa mình thôi con. Vợ thằng Tư có nấu cho miếng cơm nóng đằng sau. còn thấy nếu không khỏe thì nói ngay. Mẹ gọi em hậu sang chích cho con mỗi thuốc. Dạ thôi, được rồi mẹ. Con đi rửa tay chân ăn cơm thì khỏe thôi. Mình mở tủ lấy quần áo và vĩnh khiều to ngọn đèn hơn rồi đi ra. Ân tình của mẹ chồng, mình thấy an ủi được phần nào. Mình đi lần xuống bếp. Nước mát quá Mình quên ngay lời mẹ chồng Xói nước ào ào lên người Nước mát quả làm vơi đi phần nào mệt mỏi Mình lau tóc định đi vào nhà Ba mẹ nằm trong kia thiệu à mày tệ quá con à Ít ra cũng giữ vợ mày lại sáng mai về sớm Có đâu để nó về một mình Nó nằm dùi Mẹ phải vào giật nó dậy cơm nước á Ba Vĩnh nói chuyện với ai? Phía trước đèn sáng cho con biết lỗi của con nên con về ngay vào đêm hôm tâm tối đây nè. Minh lùi lại. Đông Thiệu. Không, cô không muốn gặp anh. Mình quay đầu đi quán hoàng ra sau. Ngồi thu mình dưới gốc cây mận trong bóng tối. Mình mình nghe mình quên cả sợ. Một điều hiếm có Vì cô vốn là con bé sợ ma Mịnh nghe cái đói Cồn cào trong bụng Nhưng cô vẫn không muốn vào nhà Anh về thăm ba của anh Chứ có phải vì mình đâu Anh đâu cần mình Cuộc đời anh đã thuộc về cái khác Sương đêm ướt đẫm vai mịnh Cô nghe mình lạnh buốt Rã rời Đau mũi vo ve cắn Mịnh tựa vào thân cây khép mắt lại Nước mắt cô trào ra Xác xa cho phòng mình Không gian im ắng, Tiếng côn trùng in ỏi Mòn ơi Em đâu Ánh đèn pin lé lên Rồi tiếng gọi của Đông Thiệu Mình run mình sợ hãi Ôm đầu ngồi co vào thân cây Không còn kịp cho cô trốn Ở một góc nào Đành chịu trận ở đây Mong rằng Đông Thiệu sẽ không tìm ra được cô Ánh đèn viên chiếu thẳng vào mình Đông Thiệu đã thấy cô Anh chạy ào về phía cô Rồi ôm chầm lấy cô xúc động Tại sao em trốn anh về mình Mình cắn răng cho tiếng khóc đừng hòa vỡ Nước mắt cô tràn ra như dòng suối Đôi vai cô rung lên theo tiếng nấc. Em đang khóc hả mình Thăm ba xong anh đi tìm em cùng hết Đừng giận anh mình ơi Mình đẩy Đông Thiệu ra Nhưng anh vẫn ôm cứng lấy cô tha thiết đừng giận anh, anh biết anh đã làm khổ em, anh đây, em xỉa vả đi cho thỏa lòng, mình cúi xuống tránh nụ hôn của Đông Thiệu trên má mình, cô chưa nói được lời nào với chồng, anh thề anh yêu em, nhưng mà Vi Hà có con, anh không bỏ được, cô ta tên Vi Hà, mình liệm đi đau đớn, trước ngày cưới em, anh nói thật là anh yêu Vi Hà. Nhưng về đây Trước người cha bệnh hoạn của mình Anh không dám phản đối Anh quay trở về Sài Gòn với tâm hồn tan nát Đêm đó Vi Hà cho anh Chủ định của anh là từ giả Vi Hà Anh chưa kịp nói gì hết với Vi Hà Anh đã biết Vi Hà thuộc về anh Và anh cứ đành căm lòng Hơn một tháng bên em Anh hiểu anh đã yêu em Thì Vi Hà có thai Chắc em chưa quên lá thư gửi cho anh lúc đó chứ Mình nước nở Nếu anh gặp em trước ngày cưới Em sẵn sàng lùi bước Dù là đã yêu anh Tình yêu vô vọng đó Sẽ tàn lụi nhanh chóng Tại sao anh không nói Anh đã vội vã quay về Sài Gòn Không có thời giờ tìm hiểu người vợ của mình Và thú thật Anh không ngờ em lại quá dễ thương Sự duyên dáng của em Chiếm lĩnh anh ngay Anh thề Anh yêu em thật tình mình à Anh có thể mặc kệ em Mà quay về Sài Gòn Em không cần anh thương hại đâu Không Em không tin anh sao mình Đông Thiệu lần tay lên má vợ Bàn tay anh ướt đậm nước mắt Đông Thiệu sát xa mình Buông em ra đi Em vẫn không tha thứ cho anh sao Em không biết phải làm sao Nếu xa anh Em cũng đau khổ ghi gớm Mình khóc rồi Đông Thiệu để cho mình khóc Môi anh lướt trên đôi má cô Rồi bờ môi Tiếng khóc Chìm vào nụ hôn Đông Thiệu hút ve lên mái tóc của vợ Mình vào nhà đi em Ngoài này lạnh lắm Mình đứng lên theo Đông Thiệu cô giữ tay anh lại em chưa nói gì với mẹ và anh cũng đừng nói gì hết đông thiệu xúc động để ra mình có thể dựa vào mẹ chồng để buộc đông thiệu quay về vậy mà cô chỉ biết khóc lại còn căng thẳng anh so ra với vi hà anh đã ăn cơm chưa thiệu cười nụ cười méo xẹo chưa anh đang đói đây nè Lúc nãy, mẹ nói có kêu chị Tư nấu cơm nóng cho em. Em cũng chưa ăn cơm. Đông Thiệu âu yếm. Không được giận anh mà bỏ đói con của anh. Mẹ nếp vào ngực chồng. Dù đã nguôi đi bao nhiêu đau đớn, nhưng nỗi buồn vẫn trong cô quá lớn. Dù muốn dù không, cô cũng phải biết giữ Đông Thiệu cho mình, cho con mình. Anh vế em vào nhà nghe. Không được, em nặng lắm. Em không tin anh bé em nói. Đông thiệu bế bỗng mịn lên, cô cửa trong lòng anh. Bỏ em xuống đi. Không được, ai thấy được kỳ lắm. Mọi người ngủ hết rồi. Bé mọt, ăn cơm đi. Màu, anh vừa đói vừa buồn ngủ nữa. Mịn cười khúc khích, nước mắt cô vẫn còn đọng trên má. Đôi vợ chồng trẻ làm hòa. Cô xua đi hình ảnh của người thứ ba trong đầu họ. Mình không muốn ghét Vi Hà bởi cô biết Vi Hà cũng đau khổ như mình. Nhưng tình yêu vốn không thể chia sẻ cùng ai. Nó mang bản tính độc tôn, vị kỹ, không có kẻ thứ ba. Đêm nay, mình lại trong vòng tay của chồng nhưng hạnh phúc hình như không còn nguyên vẹn. Vi Hà hung hăng đi đi lại lại. Cái bụng nặng nề làm cô tức tối. Cô muốn đập phá, muốn lăn ra mà dãy dùa, muốn đắm mạnh lên cái bụng của mình. Cô đã biết điều để cho Đông Thiệu về thăm cha. Vậy mà anh đi những một tuần cũng chưa về, bỏ cả học và bỏ cả cô đang gần ngày sanh nở. Anh phải biết cô yêu anh đến đâu và không chịu nổi sự chia sẻ trước. Một con mụ đàn bà nào đó trong tấm gương phản diện lại vi hạ. Cái bụng to sồ sề lệch bệt tóc bù rối, nước mắt đầy má, mặt thì nhợt nhạt. Vi Hà đứng sững lại nhìn, cô không thể nào ngờ đó là mình. Ơi, Vi Hà của một thời xinh xắn, duyên dáng đâu mất rồi." Khủng khiếp thật. "Vi Hà bà hoàng, hàng nào đông thiệu đã chẳng chê bỏ cô lạnh lùng. Không phải, không phải tôi." Vi Hà bật khóc, cô tuyệt vọng nhìn mình. Tình yêu và ghen tương đã biến cô thành con mụ nào đó. Vẻ lịch lãm đã biến mất Vi Hà xoa tay lên bụng Cô đau khổ vì nếp tàn tạ của mình Và liên tưởng đến mình Cô ta còn trẻ Và đẹp quá Cái bụng thon gọn Không được Mình phải đẹp Và kéo Đông Thiệu về Tại sao mình lại thua con bé nhà quê kia Khi mình và Đông Thiệu đã từng có thời gian tha thiết mặt nằm Vi Hà lệch bệnh đi vào buồn tắm Nước mát làm cô tươi tỉnh Vi Hà chọn chiếc áo đẹp nhất mặc vào Bụng to quá Chiếc áo chật cứng Phô cả cái bụng xấu xí ra Vi Hà ném chiếc áo Tìm cái khác Cả chục cái áo Cuối cùng Vi Hà mới tìm được cái rớt rộng màu cà phê sữa Vi Hà bắt đầu vào cuộc trang điểm Nhất định hôm nay Đông Thiệu sẽ về Hài lòng nhìn mình trong gương Vi Hà xuống bếp xem lại thức ăn Và dặn dò chỉ giúp việc Cô sẽ tỏ ra một người vợ dịu hiền Và dịu dàng nhất Cô ta sẽ thua mình thôi Vi Hà tự tin Ngồi ở xa lòng đợi Đông Thiệu Nắng tắt Một ngày sắp hết Màn đêm đang dần buông Vậy mà Đông Thiệu vẫn chưa về Vi Hà không còn kiên nhẫn được nữa Cô đùng đùng xuống bếp Đổ tất cả thức ăn xuống ống cống Cởi chiếc áo đẹp quăng xuống sàn Nước mắt cô bắt đầu nhẹ nhàng Cô chỉ muốn đặt muốn phá giờ phút này mà Đông Thừa xuất hiện.